Mà lúc này, Đoan Mục Hoàng sau lưng có người hô, "Da." Phượng Vũ Ưu nghe trên mặt hơi hơi đỏ lên. Đoan Mục Hoàng nháy mắt liền cười, "Ngươi nam nhân, có thể không có lực lượng sao?" Phượng Vũ Ưu tiến lên, trên dưới lại lần nữa đánh giá một chút hắn, "Thật sự thực tuấn." Hi hi. Phượng Vũ Ưu nói lập tức néo một chút cánh tay hắn, sau đó lại veo véo, "Hảo có lực lượng bộ dáng." Hắn kia một đôi dị đồng nhưng thật ra nhìn Phượng Vũ Ưu cười, "Không thể không nói." đổi một loại phong cách đoan mục hoàng có khác một fan sói tính chất đặc biệt. Kia màu đen kín trang đem hắn hoàng kim tỷ lệ dáng người đột hiện ra tới, bổ cao hắn cả người tất cả đều là lực lượng. Mà mặt khác, hắn kia hơi cuốn tóc dài dùng dây cột tóc chói lại, tùy ý đừng ở sau đầu, lộ ra vài phần tuấn dật đồng thời, cũng mang theo vài phần tiêu sái. Phượng Vô Ưu chạy nhanh xoay người đi xem, thấy Đoan Mục Hoàng chính ăn mặc một thân màu đen kín trang, cùng phía trước rất có bất đồng thời điểm, Phượng Vô Ưu vẫn là kinh ngạc một chút. A Cửu, lúc này Phượng Vũ Ưu sau lưng một tiếng hô, "Kỳ quái, không phải nói làm ta đến chính đường tới sao?" Phượng Vũ Ưu trong lòng nói thầm, bước chân không khỏi thả chậm. Phượng Vũ Ưu mau đến chính đường tới điểm, duỗi dài cổ đi xem, chính là lại không có nhìn đến Đoan Mục hoàng thân ảnh. "Đã biết, đã biết, ta không nghĩ làm hắn đợi lâu." Phượng Vũ Ưu nói vẫn là chạy chậm lên chạy nhanh đến tiền viện chính đường. Nếu là Phượng Vũ Ưu trong bụng đã có phát hiện không ra tiểu thế tử, nếu là phát sinh một ít nho nhỏ ngoài ý muốn, chí chính mình này đầu đã có thể muốn truyền nhà. Vương phi nương nương, vương gia nói, ngài không cần cứ như vậy gấp. Lục Nguyệt nhìn nàng vô cùng lo lắng, lập tức liền hô. Phượng Mô ưu trong miệng nói thầm, nhưng còn là phi thường nhanh chóng mặc quần áo rửa mặt, không một lát liền hướng chính đường chạy đi. Chính mình nếu là làm hắn đến muộn, nên là cỡ nào xấu hổ a. Hắn cùng chính mình đi vào nải giang năm chung, tự nhiên cũng tỉnh đi nải đó quý cũ, chính là Hắn không phải nói hôm nay hắn muốn tự mình dẫn một con đội ngũ đi thi đấu hoa thuyền rồng sao? Như thế nào lại nam nhân không còn sớm điểm thất vọng buồn lòng nàng đâu? Chính mình biết, nếu là ở Dụ Quỷ Vương trong phủ, ở hôm nay cái này đoàn rường quan trọng nhất tử, khẳng định muốn dậy sớm vào cùng, sau đó hiến tế tế tổ quy lại, hơn nữa muốn thủ giới, chờ thêm sau giờ ngọ mới có thể đủ trai giới, hơn nữa cái này trai giới đến phải tiến hành 3 ngày. Còn có mặt khắc vụn và sự tình. Phượng Mộ Ưu nghe xong gật đầu, kia chạy nhanh Thật là, hôm nay đoan dương, đoan mục hoàng như thế nào không kêu nàng lên đầu. Chính mình biết hắn là tùy ý chính mình tới, chính là cũng không phải như vậy tùy ý tới. Phiên ngoại 013 chỉ có nàng có thể chưa khỏi hắn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phượng vô yêu trước mắt sáng ngời, đứng ở đoan mục hoàng phía sau, ta đi theo ngươi phía sau. Thiết bàn thờ, tế. Lúc này, bên kia hô một tiếng. Ngay sau đó, dự thi người đều xếp hàng trở. Đoan mục hoàng chính là có tiếng hộ thê cùng ma lại thê quả nghiêm, nhiều lời nhiều xem vài lần, tiểu tâm bị tấu. Người chung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều đã minh bạch trước mặt này rốt cuộc là người nào, một đám tiếp thu đến Đoan Mục Hoàng ánh mắt tin tức lúc sau, đều sôi nổi túi đầu lui ra phía sau một bước. Đoan Mục Hoàng trong lòng tất cả bất đắc dĩ, hắn nhìn Phượng Vũ Ưu, ngẩng đầu nhìn một chút người chung quanh. Phượng Vũ Ưu tung ta tung tăng mà liền đứng ở Đoan Mục Hoàng phía sau, lại khẽ mỉm cười xem hắn. Hi hi, đương nhiên vui vẻ trực giác nói cho Phượng Vũ Ưu Đoan Mục Hoàng từ chính mình mở miệng kia nháy mắt cũng đã nhận ra nàng tới, chính là, hắn không có sinh khí, cũng không có nhiều làm chính mình khó xử. Quả nhiên, chỉ có vương phi có thể chưa khỏi vương gia. Thần linh em thầm lau một phen hãn, vương gia không có sinh khí. Thật lạ quá kinh ngạc. Liền như vậy vui vẻ. Đoan Mục Hoàng trầm thấp một tiếng. Thật sự. Phữa Mô Y nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng kinh hỉ, ha ha, thật tốt. Ở ta phía sau. Đoan Mộc Hoàng hậu trung không tiếng động thở dài một hơi, lại không bỏ được như thế nào ở trách nàng, rốt cuộc nàng đều đã tới rồi nơi này tới, chính mình không lý do ở cái này mấu chốt thượng làm nàng trở về. Ngân Nguyệt Lộ Nguyệt, còn có Phượng Thu Húc, phòng trừng cũng là ngăn trở quá nàng, xem ra này tiểu nữ nhân bùng nổ năng lực, chính mình vẫn là khinh thường chút. Đi, đi. Ta Phượng Vô Ưu bị hắn như vậy vừa hỏi, cũng không biết nói đi nơi nào cho thỏa đáng, nhìn hắn, sau đó lại không thể không nhìn về phía địa phương khác. Thiên Lần đầu tiên phát hiện hắn như vậy khủng bố. Thần linh trong lòng cả kinh, "Này, đây là Duệ Quỷ Vương phi a. Còn muốn đi nơi nào?" Đoan Mộc Hoàng kia kẽ răng bài trừ mấy chữ, thanh âm cơ hồ là từ trong lỗ mũi hừ ra tới. Phượng Vũ ưu trong mắt xoay chuyển, sau đó lại về phía sau lui lui, "Nếu, nếu ra." Đoan Mộc Hoàng nghẹn một bụng khí, "Cái này tiểu nữ nhân, thật là thiếu dạy dỗ. Phượng Thu húc ra hỏa kia làm cái gì ăn? Còn có Ngân Nguyệt Lộ Nguyệt các nàng." Liên cái tay không tấc sắt nữ nhân đều xem không được. Phượng Vũ Ưu đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước, sau đó túi đầu chạy nhanh hành lễ, thuộc hạ, gặp qua gia. Lam Như muốn ăn thịt người giống nhau. Hắn ánh mắt thật đáng sợ. Phượng Vũ Ưu nhìn trong lòng lại là cả kinh, còn tưởng rằng hắn phải đối chính mình đánh. Đoan Mục Hoàng lúc này sắc mặt chính là hắc đến chết trầm, hắn giơ tay liền đem chính mình quỷ mặt nạ hãi xuống. Phượng Vũ Ưu nhìn càng là hãi hùng khiếp vía, nàng lập tức liền đẩy ra chung quanh nam nhân. Sau đó chạy đến đoan mục hoàng trước mặt. "Này, này thân hình như thế nào giống như?" Thần linh trong lòng kinh ngạc, trên dưới đột nhiên đánh giá Phượng Vũ Ưu. "Chạy nhanh đi." Tần Linh mày rậm nhíu chặt, con tưởng rằng này vóc dáng nhỏ sao lại thế này, chính là lại càng xem càng cảm giác không đúng. Nàng lúc này trong lòng khẩn trương cực kỳ, hoàng đế không biết nên làm cái gì bây giờ cho thỏa đáng. Nếu không có là kia quỷ mặt nạ che khuôn mặt, thật đúng là có thể nhìn đến Phượng Vũ Ưu kia trắng bệch sắc mặt. Phượng Vũ Ưu trong lòng cả kinh muốn chết muốn chết, đều còn không có đi lên thi đấu, cũng đã bị phát hiện. Thần linh nghe ngẩn ra, là Hắn nói lập tức hướng Vượng Vô Ưu bên kia đi qua đi, ngươi, rạc kêu ngươi qua đi. Cuối cùng lại đây cái kia, hô qua tới. Đoan Mục Hoàng trầm thấp một tiếng, hơi hơi cầm nắm tay, nói: "Này hoa thuyền rồng, chính là có 16 đường, thuyền mặt có 44 người." Đoan Mục Hoàng nhưng thật ra mày rậm nhíu chặt, hắn xoay người, đối mặt chính mình sở mang một đống nam nhân. Người chung quanh đều không cấm lại nhảy. Phượng Vô Ưu đành phải một bên nhịn lỗi, một bên hi hi ha ha. Tâm Tỉnh khẩn trương, như sứ đi Phượng Vô Ưu vẫn là lần đầu tiên tại như vậy nhiều nam nhân giữa nói chuyện, Tâm Tỉnh không khỏi khẩn trương. Đúng vậy, như vậy muộn thượng chạy đi đâu? Sao lại thế này? Như thế nào như vậy muộn? Nhưng là lúc này, nhưng thật ra một người vội vã ma phùng mang trên mặt quỷ mặt nạ, sau đó chạy tới. Kế một người. Đoan Mộc Hoàng nghe mày rậm hơi nhíu, này rốt cuộc chính là sao lại thế này? Lúc này Tần Linh tiến lên đây, Hành lễ, nói, "Vương gia, mọi người đều đã chuẩn bị tốt, nhưng là, lại còn kém một người." Tiếng pháo thanh cũng vang lên, đôn đóp đum đóp thanh âm truyền đến thật xa. Mà lúc này, bờ biển thượng đã bắt đầu bài hương án thiết rượu thiết tế nên đón hoa thuyền rồng người. Đoan Mộc Hoàng ánh mắt lại quét về phía bờ biển, nàng nên sẽ không tới rồi bờ biển những người này nhiều địa phương đến đây đi. Sao lại thế này? Không phải làm Phượng Thu Húc hỗ trợ xem trọng á cửu sao? Hắn xoay người, nhìn về phía những cái đó cao chỗ ngồi thượng chính là, lại không, có nhìn đến Phượng Vô Ưu thân ảnh, thậm chí Phượng Thu Húc thân ảnh đều không có nhìn đến. Đoan Mộc Hoàng lúc này đã chờ xuất phát, hắn mang kia màu bạc quỷ mặt nạ, phảng phất lại về tới lúc trước. Phượng Vô Ưu chạy vài cái lúc sau, cũng đã tới rồi bờ sông, nàng nhìn Đoan Mộc Hoàng đội ngũ sở xuyên những cái đó phức sắc, lập tức nhắm vào một cái chạy đến như sĩ tiểu tử. Bởi vì thi đấu vấn đề, hơn nữa bởi vì Phượng Thu Húc nguyên bản liền nghĩ Phượng Vô Ưu giúp hắn đẩy xe lăn. Cho nên căn bản là không có làm những người khác cùng lại đây. Lúc này hảo, ở giữa Phượng Vô Ưu lòng kẻ dưới này. Tiểu nha đầu. Thiếu quản giáo. Phượng Thu Húc cắn răng, chụp một chút chính mình sẽ lăn. Phượng Vô Ưu quay đầu nhìn hắn một cái, cười, sau đó liền chạy ra. Tứ muội, tứ muội. Phượng Thu Húc hướng tới Phượng Vô Ưu bóng dáng hô, trở về. Đáng giận. Chính mình như thế nào liền đối Phượng Vô Ưu không có bất luận cái gì để phòng. Chính mình không nên như thế tin nàng lời nói. Phượng Thu Húc kinh ngạc một chút, chạy nhanh muốn thúc đẩy chính mình xe lăn, tứ muội. Hắn nhìn nàng chạy xa, lập tức muốn dùng ra võ công tới ngăn lại nàng, chính là không nghĩ tới một vật lực, tức khắc liền cảm giác được chính mình căn bản không có sức lực nhi. Nhị ca, ngươi hảo hảo mà ở chỗ này trước. Ta đi trước một bước. Phượng Vô Ưu nói hai tay vô vô vượng Thu Húc bả vai, sau đó liền chạy đi. Ngạch Phượng Vô Ưu kinh ngạc kinh. Vẫn là đi cầu đoan mục hoàng cho thỏa đáng, chính mình ma bất động Phượng Thu Húc nhưng là tuyệt đối có thể ma đến động Đoan Mộ Hoàng. Ta hiểu, chính là ta không thể tùy ý ngươi sang vậy. Phượng Thu Húc nhìn về phía nàng, khoe miệng cười, nếu là lại không đến bờ sông xem, phòng trưng bọn họ liền bắt đầu, ngươi cũng nhìn không tới đâu. Phượng Vô Du nghe nháy mắt liền bực khí, nàng buông ra chính mình tay, đi đến Phượng Thu Húc trước mặt xoè eo, mang theo vài phần tức giận, nói, nhị ca thật là không hiểu ta tâm tư. Ngươi nha đầu này, đừng sang vậy, ta sẽ không làm ngươi thượng kia thuyền rồng. Phượng Thu Húc nhìn thoáng qua sau lưng đẩy xe Lan Phượng vô ưu, "Nếu ngươi đẩy đến động, kia, chúng ta cùng đến bờ sông nhìn xem." Phượng Thu Húc ngẩn ra một chút, chính mình cũng bất quá là cùng nàng khai chút vui đùa, sau đó nói cho nàng, "Nam nhân sự tình, nàng vẫn là nhìn cho thỏa đáng, kia hoa thuyền rồng, cái nào không phải chuyện thạc trắng nam." Nàng khẽ ngước, mấy cân lượng thân thể liền tưởng tiến lên đi theo những cái đó huy độ mồ hôi nam nhân ngồi ở một con rồng trên thuyền sao? "Không phải ta sẽ hoa thuyền rồng." Hơn nữa Ta sẽ không kéo bọn họ chân sau." Phượng Vô Ưu cắn răng, hai tay dùng một chút lực, lập tức liên thúc đẩy Phượng Thu Húc xe lăn, "Nhị ca ngươi xem, ta có thể vì ngươi thúc đẩy xe lăn, làm ta như thế nào yên tâm?" Ân. Phượng Thu Húc nhìn nàng, tiếp tục hỏi lại, "Như thế nhỏ yếu ngươi, không nói đến có thể hay không liên lụy vương gia, chiếu cố chính ngươi đều là cái vấn đề đâu." Phượng Vô Ưu bị hắn như thế nhìn, hơn nữa bị hắn như vậy vừa hỏi, cả người không biết nói cái gì hảo, "Ta, ta..." Nếu không đủ lực, vậy ngươi còn nghĩ muốn tới thuyền rồng thượng thi đấu? Phượng Thu Húc đè thấp tiếng nói, nghiêng đầu xem nàng. Chính là ta không đủ lực. Phượng Mô Ưu tỏ vẻ có chút khó xử. Phượng Mô Ưu thấy hắn đề cập xe lăn, trong lòng tê dần, nghĩ nghĩ, vẫn là tiến lên đi giúp hắn đẩy xe lăn. Ta cùng với ngươi cùng đi. Phượng Thu Húc nói ý bảo một chút Vượng Vô Ưu, thời gian không đủ, lại đây giúp ta đẩy xe lăn. Hắn nói nhìn một chút chính mình sau lưng xe lăn. Sợ các nàng nói cho cho các ngươi Sợ Nhị ca không cho phép ta đi." Phượng Vô Ưu lời nói thật nói, "Chính mình còn nghĩ trực tiếp đến Đoan Mộc Hoàng bên người đâu?" Phượng Thu Húc nhấp một chút môi mỏng, "Vậy ngươi chỉnh vượng ngân nguyệt nào nguyệt, vì sao? Ta biết Nhị ca đối ta tốt nhất, ta chính là đơn giản đi xem." Phượng Vô Ưu khi nói chuyện, hướng về phía Phượng Thu Húc cười cười, "Ở trong bữa tiệc xem, ta thấy không rõ lắm, cho nên muốn đến bờ sông thượng xem đâu. Vương gia đem ngươi phó thác cho ta, làm ta hảo sinh chiếu cố ngươi hôm nay, nhìn ngươi" ta không thể không tử. Phượng Thu Húc hơi hơi tưởng tượng, vẫn là nhìn về phía nàng, nói: "Nhị ca, cái kia, ta muốn đi xem." Phượng Vô Ưu nói nhìn về phía hắn, Phượng Thu Húc như vậy thông minh, không lý do không rõ nàng theo như lời ý tứ. Phượng Thu Húc nhìn như có đôi khi thừ lạnh, nhưng là chính mình biết, hắn tâm thực mềm. "Nhị ca Phượng Vô Ưu chọc một chút ngón tay, vẫn là hướng tới hắn đi qua đi. Chính mình nếu là chạy trốn đi ra ngoài gì đó, cho dù hắn chân cẳng không có phương tiện, nhưng là Yến theo hắn công phu, chính mình như cụ khó có thể chạy thoát hắn đuổi theo. Thật là bắt người không có biện pháp. Phượng Thu Húc thở dài một hơi, nhìn Phượng Vô Ưu, ánh mắt có chút ôn hòa, lại có chút bất đắc dĩ. Tức khắc, Phượng Vô Ưu chỉ cảm thấy chính mình đầu ở đau, Phượng Thu Húc, chính mình khó có thể thu phục nha. Phượng Vô Ưu nói xoay người, chính là không nghĩ tới chính nhìn đến Phượng Thu Húc ở chính mình phía trước. Một lát sau lúc sau, Phượng Vô Ưu nhìn trước mặt ngã vào chính mình trước mặt ngủ hạ ngân nguyệt ngà nguyệt, nhún vai. Thực xin lỗi, ta lúc ấy liền tưởng cùng A Lục cùng nhau hoa thuyền rồng, chính là lại sợ hàm việc. Chính là, ta thật sự rất muốn đến hắn bên người đi. Ta đã khổ luyện vài cái những cái đó hoa thuyền rồng động tác. Uy khuất các ngươi một chút. Phượng Vũ Ưu cười một chút. Đúng vậy. Ngân Nguyệt, Nhảo Nguyệt đều đuổi kịp Phượng Vũ Ưu. Ngân Nguyệt, Lộc Nguyệt, Tiểu Tâm hầu hạ. Phượng Thu húc lập tức hô. Không, ta muốn đi như sứ. Phượng Vũ Ưu đôi mắt còn còn cười, đứng dậy ly tịch, sau đó ta lại trở về một nén nhang. Phượng Thu Húc xem một chút sắc trời lúc sau, quay đầu nhìn về phía Phượng Vô Ưu, "Tứ muội, như thế nào?" Phượng Vô Ưu quay đầu nhìn về phía Phượng Thu Húc, "Nhị ca, khoảng cách bắt đầu còn có bao nhiêu thời gian dài?" Chính mình từ đi theo Đoan Mục Hoàng tới rồi này Giang Nam tới lúc sau, rất nhiều thời điểm cũng có rèn luyện quá, làm hắn giao giao chính mình quyền cước công phu, nguyên nhân tự nhiên là nghe xong Quỷ Y Y lão nhân nói nhiều vận động đến lúc đó có thể sinh ra cái khỏe mạnh thông minh tiểu thế tử. Phượng Vô Ưu nhìn trong lòng ngứa Nếu là có thể đi theo Đoan Mục Hoàng cùng tới rồi kia thuyền rồng thượng thi đấu, thật là tốt biết bao a. Đoan Mục Hoàng mang theo đội ngũ là Thanh Long đội ngũ, tương truyền tứ phương chỉ có phương Đông thương Long bảy tốc xưng Long, thanh vị chính xác. Phượng Vũ Ưu lúc này phóng nhãn nhìn về phía kia giang mặt, chỉ thấy trên mặt sông có năm chi hoa thuyền rồng đội ngũ, bọn họ trên người từng người ăn mặc đại biểu chính mình đội ngũ quần áo, nhưng là bởi vì còn ở chuẩn bị, cũng không từng chân chính bắt đầu, cho nên lúc này rộn ràng nhốn nháo thật là náo nhiệt. Phượng Vũ Ưu ngẩng đầu, Nghiêm Túc xem xét, nghĩ ở đám người kia chung tìm được Đoan Mộc Hoàng. Ân. Phượng Thu Húc lúc này cũng đã khôi phục nghiêm túc thần sắc, hắn nhìn thoáng qua Phượng Vô Ưu, Phượng Vô Ưu cười cười, ngồi trở lại đến hắn cách vách tòa thượng. Lý Thái Thú chắp tay hành lễ lúc sau, Thỉnh Phượng Thu Húc chủ trì, Phượng đại người, thỉnh. Chính mình vẫn là thiếu trọc những người này cho thỏa đáng. Là, là Lý Thái Thú xấu hổ, đây là đùa giỡn. Vương phi a, ngài chính là đem hết thể xem đến đơn giản a. Nhị ca Ngươi liền không cần lại hù dọa Lý Thái thú." Phượng Vũ Ưu cười nói, nàng tiến lên tới rồi Lý Thái thú trước mặt, lại là giơ lên cười, "Nhị ca hắn cùng ngươi đùa giỡn đâu, Lý đại nhân chớ có thật sự." "Hạ quan, hạ quan bị như vậy vừa hỏi, Lý Thái thú càng là cả người đều có chút run rẩy, "Hạ quan, Lý đại nhân như thế nào?" Tay ở run. Lúc này Phượng Thu húc nhưng thật ra hảo sinh hỏi, này một câu thăm hỏi, mang theo vài phần ấm áp, nhưng thật ra giống như xuân phong thổi qua. "Là, là." Lý Thái Thú nghe âm thầm lâu một phen hãn, "Thiên, vừa mới là ảo giác, vẫn là thật sự. Đó là sát khí đi. Chính mình quả thực đều không động đại nổi." Hắn thu hồi chính mình tay, quay đầu nhìn về phía kia còn ở kinh ngạc trung lý Thái thú, nói, "Tức khắc bắt đầu đi." Phượng Thu Húc nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu đôi mắt tươi cười, nháy mắt sát khí toàn vô, hắn khẽ miệng một loan, gật gật đầu, "Ân. Cảm ơn nhị ca, ta biết nhị ca tâm ý nhị ca vẫn là chạy nhanh xử lý một chút này đoan dương việc trọng đại đi." Phượng Vô Ưu cười cười, tất cả ngây thơ mà nhìn về phía Phượng Thu Húc. Lý Thái thú bị Phượng Thu Húc kia sát ý chấn đến chấn động, hoảng sợ đột nhiên về phía sau lui lại mấy bước, "Phượng, Phượng đại người." Phượng Thu Húc mày rậm vừa nhíu, lập tức quét về phía Lý Thái thú. Phiên ngoại 114 đoan ngọ việc trọng đại, tháng. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chấm đã. Phượng Thu Húc một tiếng hô, Mã Đoan Mục hoàng một tay đem Phượng Vô Ưu kéo đến chính mình bên người, "Ân, hảo, chúng ta trở về." Phượng Thu Húc cười một chút, cảm ơn tứ mội. Hắn nhưng thật ra luyến tiếc đem chính mình tay rút ra. Đoan mục hoàng mày dầm ninh ninh, nhìn về phía Phượng Thu Húc. Nhị ca là săn sóc nam nhân, có thể chiếu cố hảo tẩu tẩu, cũng có thể đủ chiếu cố hảo đại nhi, cũng chiếu cố hảo ta. Phượng Vô Yêu cười một chút, sau đó dắt Phượng Thu Húc tay, lại mặt khác một tay dắt đoan mục hoàng tay, mọi người đều hòa thuận, thật tốt. Phượng Vô Yêu nói, lập tức liền cười. Nếu là chính mình đủ nhận tâm, Sao có thể làm phượng vô ưu đi hắn Đoan Mộc Hoàng bên kia? Phượng Thú Húc gầm thầm nắm tay, chính mình sao có thể không quan tâm thượng? Chính là bởi vì chính mình quá quan tâm thượng, quá liên tiếp phượng vô ưu thất vọng, cho nên chính mình mới lần lượt chịu đựng nàng chạy đến hắn Đoan Mộc Hoàng bên người mà thôi. Còn Lam hắn không cần đem việc này quan tâm thượng. Phượng Thú Húc vừa nghe, cả người giật mình ngạc một chút. Hắn nói kia lời nói, không ai có thể đủ chiếu cố hảo phượng vô ưu. Thôi, Bốn Vương liền biết, thế gian này trừ bỏ Bốn Vương căn bản là không ai có thể đổi hảo hảo chiếu cố ác cũ. Cho nên, Phượng phủ thừa cũng không cần như thế quan tâm thượng. Đoan Mục Hoàng lúc này, nhưng thật ra mở miệng nói. Phượng Thu Húc cười một chút, nhưng thật ra hướng tới Đoan Mục Hoàng hành lễ, là hạ quan sơ sẩy chiếu cố vương phi, thành vương gia trách phạt. Cảm ơn nhị ca. Phượng Mô Ưu cũng không nhiều lắm vâng nghĩa, cười nhìn về phía Phượng Thu Húc, nhị ca thật là đối ta thực hảo. Cảm ơn. Phượng Thu Húc sao lại không rõ? Lập tức hắn ngồi ở trên xe lăn. Xua tay hư đỡ Phượng Vô Ưu một phen, tứ muội xem quan không hảo ngươi, là ta cái này nhị ca trách nhiệm, ngươi không cần hướng ta xin lỗi." Đoan Mộc Hoàng cùng đi Phượng Vô Ưu tiến đến cấp Phượng Thu Húc xin lỗi, cũng đồng dạng ở nói cho Phượng Thu Húc này hết thảy. Nếu không có gì sự tình thêm vào phát sinh liên hảo, chính là nếu một khi có chuyện gì phát sinh, Phượng Thu Húc khó thoát này cứu, rốt cuộc đây là hắn trách nhiệm. Đoan Mộc Hoàng sắc mặt thật đúng là khó coi, bởi vì, tuy rằng Phượng Vô Ưu có trách nhiệm chạy ra tới, chính là Nếu Đoan Mộc Hoàng đem Phượng Vũ Ưu tạm thời phó thác cấp Vương Thu Húc hỗ trợ chăm sóc, nhưng Phượng Vũ Ưu lại chạy tham dự đến tái thuyền rồng chung. Phượng Thu Húc nhìn Phượng Vũ Ưu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía một bên đứng Đoan Mộc Hoàng. "Nhị ca, thực xin lỗi." Phượng Vũ Ưu lại đã gặp mặt lúc sau, Lý Thái Thu giở đi hết sức, liền tới rồi Phượng Thu Húc trước mặt xin lỗi. Thay đổi xiêm y lý ra tới lúc sau, Phượng Vũ Ưu bị Đoan Mộc Hoàng mang theo về tới chủ tịch trên đài, Phượng Thu Húc cùng kia Lý Thái thú nhìn Đoan Mộc Hoàng cùng Phượng Vũ Ưu tiến đến đều chạy nhanh nhìn về phía bọn họ hai người. Phượng Vũ Ưu nghe, mẫy gật đầu, "Là, là, thôi, nghịch ngậm tiểu nha đầu, cùng ta tới, đem quần áo thay đổi, sau đó cùng tìm Ngư Nhị ca đi, nhiều ít, ngươi đến hướng hắn xin lỗi." Đoan Mục Hoàng lúc này nói, "Ta, ta lúc ấy là nghĩ cùng ngươi cùng nhau Phượng Vũ Ưu nhỏ giọng giải thích." Phượng Vũ Ưu nghe hắn như vậy vừa nói, trên mặt tức khắc xấu hổ. Thuyền Rồng thi đấu thắng được, tự nhiên yếu lĩnh thưởng, nhưng là Đoan Mục Hoàng đã mang theo Phượng Vũ Ưu rời đi mà mệnh lệnh tần linh em thầm điều động hai người trở lại kia chi thanh long đội chung cùng lãnh hưởng. Ngân Nguyệt Lộng Nguyệt cùng ngươi nhị ca, còn có cái kia Nguyên bản muốn thi đấu tiểu huynh đệ, tất cả đều bị ngươi phóng đổ, này, không phải gặp rất dối. Đoan Mộc Hoàng lúc này nhưng thật ra nhỏ giọng nói. Phượng Mộ Ưu vừa nghe, trên mặt vẫn ra, ta, ta cũng không có gặp rất dối. Ta đã biết. Đoan Mộc Hoàng thấp giọng cười, nghiêng đầu xem nàng, không có lần sau, bằng không sau này đều không được ngươi ra tới. Thật sự thắng. A lô, chúng ta thật sự thắng đâu? Phượng Vũ Ưu đi theo Đoan Mộc Hoàng phía sau, đi rồi một đoạn tử lộ lúc sau, lại không cấm mở miệng cười nói. "Nga, đối, đối." Phượng Vũ Ưu phục hồi tinh thần lại, chính mình quá đắc ý vênh váo. Đoan Mộc Hoàng nhưng thật ra nắm Phượng Vũ Ưu tay liền lên mở, "A Cửu, này sẽ chính là vẫn là thuyền rồng thượng, ngươi chính là phải cẩn thận một ít." Thần Linh chạy nhanh ho khan vài tiếng, phất tay ý bảo mọi người. Đoan Mộc Hoàng thấy Phượng Vũ Ưu vui mừng, tự nhiên sẽ không đánh gãy nàng. Hắn xua tay, ý bảo một chút Tần Linh. Nay cử quốc trên dưới, dám xưng hô Đoan Mộc Hoàng vì Á Lục, cũng cũng chỉ có Phượng Vô Ưu một người mà thôi, chỉ một thoáng long mặc vào còn lại 42 cái nam nhân tất cả đều nhìn Phượng Vô Ưu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn bọn họ hai người. Thắng thắng, ha ha. Nguyên nhân chính là vì là lần đầu tiên tham dự đến đua thuyền rồng, giữa, nguyên nhân chính là vì là cùng Đoan Mộc Hoàng cùng nhau, cho nên Phượng Vô Ưu lúc này có thể nói là vô cùng vui vẻ. Nàng ôm Đoan Mục Hoàng, vui mừng mà kêu la, "A Lục, chúng ta thắng, hảo đồng, mọi người đều thật là lợi hại." Đoan Mục Hoàng khẽ miệng khẽ mỉm cười, đem kia thuyền mái chèo cũng bồng. Phượng Vũ Yêu thấy thắng, một phen kích động đến đem thuyền mái chèo ném tiến lên liền ôm Đoan Mục Hoàng, "A Lục, chúng ta thắng." Rốt cuộc, ở một trận dồn dập chiêng trống trong tiếng, Đoan Mục Hoàng cùng Phượng Vũ Yêu nơi đội ngũ dẫn đầu hướng quá kia trung điểm chặn lại điểm, trở thành quán quân. Đoan Mục Hoàng cũng không có lượng trước đến vượng Vô Ưu thế, nhưng có thể hiểu được này hoa thuyền rồng yếu lĩnh, tuy rằng lực đạo không đủ, chính là nàng nắm giữ kỹ xảo lại là vạn phần hoàn mỹ. Trương chống điểm tử Đông Ken, Đông Ken, Đông Ken càng ngày càng giòn dập, hai bờ sông thượng hò hét đã chấn thiên h ám địa, trận trung kết đã tiến vào cuối cùng lao tới giai đoạn, Phượng Vô Ưu tâm tình cũng đi theo càng thêm khẩn trương, càng là dùng ra cả người sức lực, ra sức hoa động thuyền mái chèo, phối hợp Đoan Mục Hoàng trợ giúp. Chính là không thể nghi ngờ, bởi vì như vậy Phượng Vũ Ưu cùng Đoan Mục Hoàng chi đội ngũ này quả thực là bay nhanh kiếm giống nhau, dân dân mà ném ra những cái đó mặt sau đội ngũ, ra sức nhắm phía trung điểm. Ngay căn bản là cùng hắn phía trước theo như lời một chút đều giống nhau được chứ. Chính mình cũng là tận lực phối hợp bọn họ cùng Hoa Thủy, chính là Đoan Mục Hoàng lợi hại hơn, một tay hoa động kia thuyền mái chèo lúc sau, mặt khác một tay trực tiếp đặt ở Phượng Vũ Ưu thuyền mái chèo thượng, rót vào nội lực thế nhưng giúp đỡ Phượng Vũ Ưu hoa động kia thuyền mái chèo. Phượng Vũ Ưu nhìn chính mình trước mặt Đoan Mục Hoàng kinh ngạc đến tìm không thấy bất luận cái gì hình dung từ tới hình dung. Ma bơ biển thượng vây xem người, một đám lớn tiếng kêu cố lên linh tinh khẩu hiệu, cùng nhau trợ hứng, thúc đẩy này tái thuyền rồng việc trọng đại đến kia. Thùng thùng keng, thùng thùng keng, theo thi đấu khẩn trường, chiêng trống thanh chặt chẽ lên, mỗi một cái mái chèo tay đều nảy sinh áp độc, điên cuồng, không muốn sống nữa. Phượng Mô ưu thiết thân cảm nhận được này, đó nam nhân nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một người nam nhân đều như là ăn cái gì dược dường như, tiêm máu gà giống nhau. Ra sức hoa đông chính mình trong tay thuyền mái chèo, động tác nhất trí, phát lực nhất trí, hoa động sau đó về phía trước chạy như bay. Thịch thịch thịch thịch ken, thịch thịch thịch thịch ken từng tiếng chiêng trống gõ vang lên, chiêng trống tiếng vang triệt phía chân trời, mà đồng thời, mỗi một chi đội ngũ thuyền rồng tất cả đều phấn chấn, tất cả đều ra sức hướng đối diện trung điểm xẹt qua đi. Thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Phượng Thu húp nghe, hơi hơi gật gật đầu, "Ừm." Hắn kia một đôi mắt hổ liền nhìn chằm chằm ra mặt xem. Nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng bọn họ hai người. Phượng đại người, ngài xem, có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Lý Thái thú nhìn Phượng Thu Húc, tuy rằng kiếp đảm, nhưng vẫn là muốn dựa theo giờ lành bắt đầu thi đấu, bằng không, nếu là bị chúng ba tên quái trách xuống dưới, bị đang ở kia mặt trên thi đấu duệ quỷ vương Đoan Mục Hoàng quái trách xuống dưới, chính mình này đỉnh mũ cánh chuẩn, chính là phải làm đến cùng. Nhà đầu này. Phượng Thu Húc cuối cùng là đẩy xe lăn tới rồi chủ tịch trên đài, hắn phóng nhãn xem qua đi. Liếc mắt một cái liền nhìn ra ở cao lớn đoàn mục hoàng phía sau nhỏ xinh ý ghi hề người Phượng Vô Yêu. Này nam nhân thuộc về chính mình đâu? Ai đều đoạt không đi. Nàng ngừng đầu nhìn một chút chính mình trước mặt đoàn mục hoàng, hắn kia tóc dùng dây cột tóc cột vào sau đầu, hắn sườn mặt anh Tuấn phi phạm, cho dù bởi vì mang quỷ mặt nạ mà vô pháp thấy rõ ràng hắn toàn bộ, nhưng Phượng Vô Yêu đã cười. Phượng Vô Yêu lúc này chỉ cảm thấy chính mình trong lòng bắt đầu khẩn trương nhảy lên lên. Thật sự không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng sẽ tham dự đến như vậy việc trọng đại giữa, hơn nữa, chính mình trước mặt chính là Đoan Mộc Hoàng. Đoan Mộc Hoàng cùng với vượng vô ưu còn có người khác còn lại là ngồi ở kia thuyền rồng, phân loại hai bên, làm kia mái chèo tay, nghe trên bờ nói thi đấu bắt đầu, nghe tần linh chỉ huy mà huy mái chèo mái chèo. Mà tần linh còn lại là đứng ở thuyền rồng cái đuôi địa phương, ánh mắt bắt phương, cầm lái định hướng, đảm đương kia áp phích tay. Nay thuyền rồng thượng, mọi người đều là xuất tử duyệt quỷ vương phủ người. Một người kiện thạc nam tử đứng ở thuyền rồng đằng trước, trước mặt phóng một trương đại trướng chống, người này tức là kia đồng la tay. Vô luận thế nào, chính mình đều sẽ hảo hảo mà nhìn nàng. Đoan Mộc Hoàng nghe nàng lời nói, giật mình ngạc một chút, thấy nàng không phải nói giỡn, Đoan Mộc Hoàng mới gật gật đầu. Đoan Mộc Hoàng nhìn thoáng qua Phượng Vô Ưu, ý bảo nàng ngồi ở chính mình thân vị trí, vừa định muốn nói lời nói dặn dò nàng một phen, nhưng Vượng Vô Ưu đã mở miệng nói, "Ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Ta không phải tiểu nữ hải, những việc này" ta đều hiểu, hơn nữa, ta sẽ làm được càng tốt. Lúc này, vài tiếng chiêng trống thanh gõ vang lên, bờ biển người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông, mà những cái đó thi đấu đội ngũ đã một đám có trật tự trên mặt đất từng người thành rồng, chuẩn bị thi đấu. Phượng Vũ Ưu vừa nghe, mà thưởng hứng lên. Này không phải rượu hùng hoàng sao? Men say chẳng lẽ rất lớn. Hắn bưng chén, nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, nếu là ngươi uống nải rượu, ta phòng trưng muốn ôm ngươi đi trở về. Đoan Mục Hoàng một ngửa đầu, đem tiêu bát rượu trực tiếp liền uống sạch. Nếu không có Phượng Vô Ưu nhìn chính mình trong tay chính là không chén, nàng cũng không có phát giác. Nàng chạy nhanh quay đầu nhìn về phía chính mình bên người Đoan Mục Hoàng. Kia động tác vạn phần mà mau, trước sau bất quá nửa giây. Căn bản là không có người nhìn đến. Đoan Mục Hoàng cả kinh, lập tức một tay đoạt quá nàng kia bát rượu, sau đó đem chính hắn không chén trực tiếp nhét vào Phượng Vô Ưu trong tay. Đoan Mục Hoàng ánh mắt trầm thấp, nhìn nàng chần chờ không biết tưởng cái gì, đến cuối cùng Nhìn nàng thế, nhưng Phùng Kiêu Diệu liền phải hướng nàng trong miệng uống sạch. Phượng Mộ Yêu nhìn trong tay rượu, liếm một chút môi đỏ, nếu không, uống sạch tính. Nay xung quanh đều là nam nhân, chính mình hướng trong tay áo rót rượu, tay áo rướn hơn phân nửa, thực dễ dàng liền sẽ bị người phát hiện. Bị người phát hiện lúc sau, nói không chừng sẽ bị người nhạo báng hoặc là bất mãn, rốt cuộc đây chính là kính thiên địa rượu, sao lại có thể coi rẻ thần minh. Còn nữa, làm một cái hoa thuyền rồng nam nhân, thế nhưng liền cái rượu đều sẽ không uống. Này, còn không phải là sẽ bị người bắt được biếm tóc sao? Mà Đoan Mục Hoàng Sở mang này thanh long đội, không chỉ có mặc tốt áo trong trung y y, hơn nữa lại mang quỷ mặt nạ. Như thế tới, Phượng Mô Ưu thay này làm trang thời điểm, cũng không đến mức quá bại lộ nữ nhi ra thân phận. Hôm qua Phượng Mô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng cùng Du Giang sau đó đi xem những cái đó đua thuyền rồng người luyện tập thời điểm, thấy Phượng Mô Ưu yêu, yêu cầu nhất định phải tới xem những người này tái thuyền rồng, hơn nữa muốn Đoan Mục Hoàng chính mình cũng thi đấu thời điểm, Đoan Mục Hoàng lập tức ra lệnh không chuẩn thượng thân trần trụi, nhiều ít đều đến mặc vào một kiện mầu trắng áo trong. Nói đến tay áo, còn phải cảm tạ Đoan Mộc Hoàng. Phượng Vũ ưu hai tay phủng trong tay chén, sau đó Tả Hữu nhìn một chút, nghĩ muốn đảo tiến chính mình tay áo thời điểm, rồi lại có chút sợ hãi, rốt cuộc nhiều như vậy nam nhân đều ở chính mình này xung quanh, chính mình nếu là đảo tiến chính mình trong tay áo, cái kia động tác khẳng định xung ra, bị người khác nhìn đến. Đoan Mộc Hoàng phủng trong tay chén, vừa định nuốt uống thời điểm, vẫn là ghé mắt nhìn một chút chính mình bên người Phượng Vô Ưu. Lúc này, bọn họ này chi thanh long đội ngũ đã tới rồi kia bàn dài trước, sau đó từng người đều nâng lên đến chính mình trước mặt chén, tính qua thiên địa lúc sau, đều uống lên kia rượu. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng kia trương khuôn mặt nhỏ biến hóa, trong lòng chỉ còn lại có ngạc nào. Chính mình quá hưởng thụ cùng nàng ở bên nhau nhật tử. Thật hi vọng mấy ngày này chậm một chút đi, làm hắn hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Phượng Vô Ưu mặt thường hồng lên, chạy nhanh cách hắn xa một ít. Hắn rửa như vậy gần làm gì? Người khác sẽ phát hiện chính mình cùng hắn là phu thê. Đi rồi. Lúc này Đoan Mục Hoàng nhưng thật ra ở nàng bên tai nói, "Không được, chính mình tuyệt đối muốn cùng hắn lại thương lượng thương lượng, nếu không, chính mình liền trái lại, nhiều hơn quản giáo hắn một phen. Chính mình quyền chủ động đều mau bị hắn cướp đoạt xong rồi." Đã biết. Phượng Mô Ưu nhìn hắn ánh mắt, trong miệng nói thầm đô khởi miệng, "Chính mình lại không phải cái gì tiểu hài tử, hắn lại cái gì đều lải nhải. Gả cho hắn lúc sau." Hắn càng thêm run run, đối chính mình cũng quản được cũng càng thêm nhiều, cái này không được cái kia không được, sau đó cái này muốn như vậy, cái kia muốn như vậy. Đoan Mộc Hoàng quay đầu lại nhìn Phượng Vô Ưu liếc mắt một cái, vẫn là cười một chút, sau đó rượu, chính mình thông minh một ít đảo rớt. Tức khắc, những cái đó thi đấu đội ngũ một đám tiến lên, vây quanh ở kia bàn dài bên, sôi nổi nâng lên trước mặt chén, sau đó kính quá thiên địa liền mổ to uống lên. Uống rượu lạc Lúc này bên kia một cái đại khái bốn năm chục tuổi trung niên nam tử một tiếng sương kê ơ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Phượng vô yêu mới vừa nói ra những lời này lúc sau, đã nghe minh bạch hắn nói, tức khắc mặt tưởng hồng lên, ta. À, Phượng vô yêu cả người ngốc, hắn nói cái gì? Định là ta đêm qua không đủ nỗ lực, mới có thể lệnh ngươi hôm nay có như vậy tinh thần. Đoan một hoàng trầm thấp một tiếng, ngày mai ngươi mơ tưởng xuống giường. Ta đã biết, hì hì. Phượng vô yêu nghe hắn như vậy giàn rò, cười. Hướng tới hắn đánh một cái ánh mắt. Đoan một hoàng hầu chung thở dài một hơi, đệ thấp tiếng nói, nói, ngươi liền đi theo ta phía sau, cái gì đều không cần làm, biết sao. Nếu là treo thuyền, ngươi liền ngoan ngoắn mà làm một ít giả động tác thì tốt rồi. Phiên ngoại 015 ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. HTTP, 112-200-OK. K-A-K-H-E-T-R-O-N, D-V-A-T-N-2-K-H-T-M-L-C-V-O-M-I-K-R-O-S-O-C-I-E-S-7-5. Set cookie. 00d0e07c4113687ce53b6e5a5b3e58cbbe7bb8f7ce4b8809e6908a7e6b0b4e5b8f8f7c71080417ce7905ae5a496015e6808901e4bờcở9ae4b880e79bb4e59ca8e4bza0e83abe8bb97ce1 XUY 23 23 23, FSR, 16Z 2016 13 giờ 24 phút 6 giây GMT. Set cookie, ASG. IPZB, ASG. Đắc, 22Z 2015 13 giờ 24 phút 6 giây GMT. E, Cờ Lơ Sơ. Thứ nữa Y Kỳ, phiên ngoại 01 năm ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, Di động 3G bản. Đi á lệ buộc đờ 0, hoạt 100, buộc đờ sở 3 tờ x 6 tờ x, địt buộc đờ 1 tờ x 05 4 4 6 5 sô lít, hoạt đỉnh 3 tờ x, hoạt cố lộ EZ F8 FE, dễ bụ tổng cố lộ 176593, buộc đờ 1 tờ x sô lít 7 bờ cờ 0 EA, hoạt đỉnh 3 tờ x, mặt dìn 3 tờ x, hoạt 200 tờ x, thể tạ lì gơ, hoạt lệ 6 FC, hoạt kịch buộc đờ dạ đi U5 tờ x, T1 sập tờ lại, tái lại nạ bờ lọc, hoạt đỉnh 8 tờ x 15 tờ x. Bạn nhoẹp kịch G ra đi ẻn, lại nỉ ở 00.0100 cổ lồ stót, 073 cổ FGF, cổ lồ stót, 573 cổ FGF, cổ lồ stót, 5173 cổ FGF, cổ lồ stót, 173 cổ FGF, hoẹp kịch bộp đờ ra đi ủ 5 tờ x, bộp đờ ra đi ủ 5 tờ x, bộp đờ 1 tờ x số lịch 6 cổ f, bộp xạ độ 0 tờ x 0 tờ x 5 tờ x 7 8 ff, hoẹp kịch bộp xạ độ 0 tờ x 0 tờ x 5 tờ x 7 8 ff, kẻ tạ lì gờ. Tết đệ có giả tì hòn nổn, Phỏn Sizer 14 tờ X, Phố Bùn, Cổ Lô FFF, Tết Sa Đảo, 039005 tờ X. Phiên ngoại 015 ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi vì thu phí trương. Yêu cầu tiêu phí. 12. Điểm nhạc văn tệ. Ngài nhạc văn tệ. 9.499. Điểm. Bùn cung đã biết, lần sau đừng lại nhắc nhở trực tiếp đặt mua. Bùn Nguyệt Nhật Văn. Đứng đầu bảng đơn. Di động 3G bản GLV-XS520. 51. Khách phục điện thoại: 402189997, 9302200. Khách phục QR: 3660209041013695437. Phiên ngoại 016 bóng đêm, hoa trước hoa đăng hạ. http://11200ok. cờ a cờ hờ e tròn, gì vậy? Tiền hai, http://server.microsof.iis75. set cookie 00D0D7C4113687CE53B6E5A5B3E58CBBE7BB8F7CE4B8809E6908A7E6B0B4E5B8F8F7C71095497CE7905AAE5A496016E5A49CE8809B2EFBởcở8CE88AB1E58098JE88AB1E781AE4B88B7 C17 C23 23 23 FFI 16 Z2016 13h48.4 giây gm tờ SET CUCI ASEC EANITSKA HIGE DA ALOSCHM HIỆP MI TẦY IZB ASG ĐẦT 22 Z2015 13h48.3 giây gm tờ E. Cỡ LỒ SỜ Thứ nữ y kề kinh Phiên ngoại 016 bóng đêm Hoa trước hoa đăng hạng Di động 3D bảng, đi á lệ bộp đờ 0, hoạt 100, bộp đờ sở 3 tờ x 6 tờ x, đi bộp đờ 1 tờ x 054465 solid, bật đỉnh 3 tờ x, bật cổ lộ EZF8FE, dễ bụ tổng cổ lộ 176593, bộp đờ, 1 tờ x solid 7 bờ cờ 0EA, bật đỉnh 3 tờ x, mặt dỉnh 3 tờ x, hoạt 200 tờ x, thể tạ lì gờ, bật liệu 6 FC, hoạt kịch bộp đờ dạ đi U5 tờ x, T1 sở tờ lại, ái lại nạ bờ lọc. Bắt đỉnh 8 tờ X 15 tờ X, bắt nhoẹp kịch gờ ra đi ẻn, lại nhỉ ở 0.0100 cổ lộ stot, 0.73 cổ FZF, cổ lộ stot, 5073 cổ FZF, cổ lộ stot, 5173 cổ FZF, cổ lộ stot, 173 cổ FZF, hoẹp kịch bộ đờ ra đi ủ 5 tờ X, bộ đờ ra đi ủ 5 tờ X, bộ đờ 1 tờ X số lịch 6 cổ F, bộ xạ đồ không tờ X 0 tờ X 5 tờ X 7 8 F F, hoẹp kịch bộ xạ đồ không tờ X 0 tờ X 5 tờ X 7 8 F F,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 Di động 3G bản GLVWXS 520-51. Khách phục điện thoại 402-18997-930-2200. Khách phục QR-366-020-904-101-369-5437. Phiên ngoại 017 hiền thê cũng là quân sư. HTTP-11200OK. C-A-C-H-E trổn, dì vạn. T-T-T-H-T-M-L. C-V-M-C-R-O-SOP-I-S-75. Set cookie. 00d0d07c4113687ce53b6e5a5b3e58cbbe7bb8f7ce4b8809e6908a7e6b0b4e5b8f8f7c71130167ce7905ae5a496017e8b4a4e5a6bbe4b99fe6908afe58069be5b88087c17c23232323 đột vệ sơ ý, 16Z 2016 13 giờ 48 phút 12 giây GMT. Uh. Set cookie, uh. Set si a CCC RN 2 để đảm rồ bồ na. Y đột vệ ZB, AFR. Đắc toe, 22Z 2015 13 giờ 48 phút 11 giây GMT. E, cờ lọt sơ. Thứ nữ y hiệp kinh, phiên ngoại 017 hiền thê cũng là quân sư, di động 3G bản. Đi ạ lệ bộ được không? Hoạt 100. Bộ đờ sở kết 3 tờ x6 tờ x, điệt bộ đờ 1 tờ x054465 solid, bắt đỉnh 3 tờ x, bắt cổ lộ ERF8FE, dệ bụ tổng cổ lộ 176593, bộ đờ, 1 tờ x solid 7 bờ cờ 0EA, bắt đỉnh 3 tờ x, mặt dỉnh 3 tờ x, hoạt 200 tờ x, thể tạo lì gờ, bắt đỉnh 6 fc, hoạt kết bộ đờ ra đi U5 tờ x, t1 sập tờ lại, tái lại nạ bờ lọc, bắt đỉnh 8 tờ x15 tờ x, bắt nhoẹp kết gờ ra đi ẩn. Lai Nhi ở 00.0100 cổ lồ stót, 073 cổ FZF, cổ lồ stót, 573 cổ FZF, cổ lồ stót, 5173 cổ FZF, cổ lồ stót, 173 cổ FZF, hoạt kịch bột đờ dạ đi U 5 tờ X, bột đờ dạ đi U 5 tờ X, bột đờ 1 tờ X sổ lịch 6 cổ F, bột xạ đồ 0 tờ X 0 tờ X 5 tờ X 7 8 FF, hoạt kịch bột xạ đồ 0 tờ X 0 tờ X 5 tờ X 7 8 FF, kẻ ta lì G, kẻ đệ có giả tì hòn nổn.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 Khách phục điện thoại 402-18997-930-220-00. Khách phục QR-366-020-904-101-369-543-7. Phiên ngoại 018 ngươi một cái vậy là đủ rồi. HTTP-11200-OK. C-A-C-H-E-T-R-N-D-V-A-T-N-I-T-H-T-M-L-S-A-V-O-M-C-R-O-S-O-P-I-S-75-S-C-C-U-K-Y. 0R0D0D7C4113687CE53B6E5A5B3E58CBBE7BB8F7CE4B8809E6908A7E6B0B4E5B8F8F7C711150637CE7905AAE5A496018E4B0A0E4B880E4B8AAE8B6B3E5A49FE438067C17C203203203 FTP Esun 18Z20167 giờ 1 phút 56 giây GMT. Setuki, a trong xe Carniada Akasa ga bẩn phi ban để ạ. IPZB AS. Nakuto 24Z20157 giờ 1 phút 57 giây GMT. E, Kokuzo. Thứ nữa y kỳ, phiên ngoại 018 người một cái vậy là đủ rồi, di động 3G bản. Đi ạ lệ buộc được không? Khoạch 100. Bộ đờ sở kết 3 tờ X6 tờ X, điệt bộ đờ 1 tờ X054465 solid, bật đỉnh 3 tờ X, bật ngực cố lộ EZF8FE, dễ bụ tổng cố lộ 176593, bộ đờ 1 tờ X solid 7 bờ cờ 0EA, bật đỉnh 3 tờ X, mặt dìn 3 tờ X, hoạt 200 tờ X, thẻ tạ lì gơ, bật ngực 6 FC, hoạt kết bộ đờ ra đi U5 tờ X, T1 sập tờ lại, tái lại nạ bờ lọc, bật đỉnh 8 tờ X15 tờ X, bật ngực gơ ra đi ẻn. Lai nỉ ở 00.0100 cổ lô stót, 073 cổ FGF, cổ lô stót, 573 cổ FGF, cổ lô stót, 5173 cổ FGF, cổ lô stót, 173 cổ FGF, hoẹp kịch bột đờ giả đi ủ 5 tờ x, bột đờ giả đi ủ 5 tờ x, bột đờ 1 tờ x số lịch 6 cổ F, bột xạ đồ 0 tờ x 0 tờ x 5 tờ x 7 8 FF, hoẹp kịch bột xạ đồ 0 tờ x 0 tờ x 5 tờ x 7 8 FF, kẻ tạ lì gơ, kẻ đệ có giả tì hò nổn. Phỏn Sizer 14 tờ X, Phố Bùn, Cổ Lô FFF, Tẹt Sa Đảo, 039005 tờ X. Phiên ngoại 018 ngươi một cái vậy là đủ rồi vì thu phí trương. Yêu cầu tiêu phí. 12. Điểm nhạc văn tệ. Ngài nhạc văn tệ. 9490. Điểm. Bùn Cung đã biết, lần sau đừng lại nhắc nhở trực tiếp đặt mua. Bùn Nguyệt Nhật Văn. Đứng đầu bảng đơn. Di động 3D bản GLV-XS 520-91. Khách phục điện thoại. 4021899979302200. Khách phục QR 3660209041013695437. Phiên ngoại 019 thẩm vấn, hắn phán đoán, hắn hung ác. HTTP 11200 OK. CA cờ hờ e tròn, gì vạt. Ten hai, HTML. Server, Michael Joseph IIS 75. Set cookie 00D0D7C4113687CE53B6E5A5B3E58CBBE7BB8F7CE4B8809E6908A7E6B0B4E5B8F8F7C7111722227CE7905AAE5A496019E5AEA1E9917AEFB0C8CE4BB906E79A804E5808A4E6906AZEFB0C C E 4 B B 96 E 79 A 84 E 78 B A 0 E 6 88 B 7 C 1 7 C 23 23 23 E 2 E 20 Z 2016 5 giờ 8 phút 42 giây g mở tờ A. E 2 E Z B A S G Đặc sắt 26 Z 2015 5 giờ 8 phút 41 giây g mở tờ E C C C L O S Thứ nữ Y Hề Kinh Phiên ngoại 019 thẩm vấn Hán phán đoán Hán hung ác Di động 3D bản, đi á lệ bộp đờ 0, hoạt 100, bộp đờ sở kết 3 tờ X6 tờ X, đi bộp đờ 1 tờ X054465 solid, hoạt đỉnh 3 tờ X, hoạt cổ lộ EZF8FE, dệ bụ tổng cổ lộ 176593, bộp đờ, 1 tờ X solid 7 bờ cờ 0 EA, hoạt đỉnh 3 tờ X, mặt dỉnh 3 tờ X, hoạt 200 tờ X, thể tạ lì gơ, hoạt lệp 6 FC, hoạt kết bộp đờ dạ đi U5 tờ X, T1 sở tờ lại, ái lại nạ bờ lọc. Bắt đỉnh 8 tờ X15 tờ X, bắt nhoẹp kịch g-g-d-n, lại nỉ ở 00,0100 cổ lồ stot, 073 cổ FGF, cổ lồ stot, 573 cổ FGF, cổ lồ stot, 5173 cổ FGF, cổ lồ stot, 173 cổ FGF, hoẹp kịch bộ đờ dạ đi u 5 tờ X, bộ đờ dạ đi u 5 tờ X, bộ đờ 1 tờ X sổ lịch 6 cổ F, bột xạ được 0 tờ X0 tờ X5 tờ X7 8 FF, hoẹp kịch bột xạ được 0 tờ X0 tờ X5 tờ X7 8 FF.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 Di động 3D bản GLV-XS 520-111 Khách phục điện thoại 402-18997-930-20-200 Khách phục QR-366-020-904-101-369-5437 Phiên ngoại 020 lĩnh viên ở hắn bên người bồi hắn Hắn vẻ mặt nghiêm túc, Phượng Vô Yêu căn bản không đành lòng cự tuyệt Đoan một hoàng lắc lắt đầu, sẽ không Nhưng là ta có thể học Người sẽ Phượng Vô Yêu nhưng thật ra hỏi Hắn giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng, "Ta kiếp sâu hỏa." "Hảo, ta muốn chạy nhanh cho ngươi trên cái trứng trắng bao, bằng không, ngươi càng thêm đói cũng đừng trách ta." Phượng Mô Ưu nhẹ nhàng mà đẩy một chút hắn ngực. Phượng Mô Ưu trên mặt xấu hổ, "Này nam nhân, vẫn là sẽ không nói sao? Nay đơn giản nhất, chính là nhất có thể cảm động nàng tâm. Cho nên càng trực tiếp một ít, hôn ngươi tương đối hảo." Hắn nhìn nàng biểu tình, sắc mặt vạn phần nghiêm túc, "Như vậy có thể thuyết minh, ta yêu ngươi." Phượng Vô Ưu nghe không cấm nhếch miệng cười, "Này nam nhân, thật là, ta không biết ta nên nói cái gì." Đoan Mục Hoàng nhìn chăm chú nàng, nói, "Ta sẽ không nói." Phượng Vô Ưu thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình, chính mình cũng chỉ hảo nhắm lại miệng không nói lời nào nhìn hắn. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng mắt, sau đó mới bưng ra nàng môi, "Nô, no. sao? Làm sao vậy Phượng Vô Ưu kẻ răng chung dùng sức bài trừ điểm đồ vào tới?" Đoan Mục Hoàng bàn tay to trực tiếp nắm lấy tay nàng, bắt ở trong tay hắn. Mặt khác một tay đã ôm lấy nàng eo liễu, sau đó hôn nàng môi. A Lục, nô vương Vô Ưu thật sự không nghĩ tới, nghĩ hỏi hắn làm sao vậy, còn nghĩ kiểm điểm chính mình nói nhiều, chính là không nghĩ tới, hắn lập tức liền hôn lên tới. Lại không nghĩ, ngược mắt đâm nhập chính là Đoan Mục Hoàng kia thâm trầm ánh mắt. Như thế nào không nói lời nào. Phượng Vô Ưu lại nhảy lại là trách cứ hắn lại là quan tâm hắn lúc sau, phát hiện chỉ có chính mình một người nói, không cấm ngẩng đầu nhìn về phía Đoan Mục Hoàng nên sẽ không hẳn là bị chính mình nói được không dám nói tiếp nữa đi. Chính mình hy vọng xa vời, chính là nàng, hiện giờ được đến cũng là nàng, chính mình đã thỏa mãn. Phu phục gì cậu, phu phục gì cậu a? Đoan Mộc Hoàng nhìn nàng như thế quan tâm chính mình, nhấp môi đỏ, lại không tiếng động cười. Nàng nhăn mày liễu, một bên trách cứ Đoan Mộc Hoàng không cẩn thận, một bên lại thổi thổi hắn kia tay, giống như có chút đỏ. Ngươi không sao chứ? Phượng Bồ ưu nhìn, trong lòng cả kinh, chạy nhanh đem muội lửa ném ở một bên. Sau đó bắt lấy hắn tay xem, lại thổi thổi, đều nói ngươi không chú ý, ngươi xem ta cầm muội lửa liền tiểu tâm một ít đi, như thế nào như vậy không cẩn thận liền rũi tay lại đây. Chính là không nghĩ tới, không biết là hắn không cẩn thận, vẫn là Phượng Vô Ưu không cẩn thận, hắn tay thế nhưng đụng phải muội lửa kia hỏa tâm, ngáy mắt hắn chạy nhanh lùi về tay đi. Ta tới. Đoan Mục Hoàng nói rũi tay đi lấy Phượng Vô Ưu trong tay muội lửa. Ân. Phượng Vô Ưu gật đầu, lại lập tức chạy nhanh nhóm lửa. Lại nhóm lửa. Đoan Mộc Hoàng cười hỏi. Phượng Vũ Ưu cười, thẻ lưỡi, thấp giọng mang theo vài phần ngượng ngùng, "Tùy ngươi, đại ngốc." Nàng nói thổi một chút kia mùi lửa. "Ta thích." Hắn trầm thấp một tiếng, cười xem nàng mắt. "Ai, ta nói ngươi, cũng không cần ta đi một bước, ngươi cùng một bước đi." Phượng Vũ Ưu cầm ngồi lửa, quay đầu xem hắn. "A Cửu cũng đứng ở chỗ này, trên người chỉ sợ cũng sẽ dính lên ngươi nói khói dầu vị, ta đây cũng dính lên, cũng là hẳn là." Hắn nói lại đi theo Phượng Vũ Ưu bên người. Hì hì, vậy ngươi liền đứng đi. Ngươi đứng ở ta nơi này, sau đó ngươi chính là đầy người khói dầu vị." Phượng Vũ Ưu cười nói, nàng nói đi đến kia bếp bếp lò bên cạnh, sau đó bắt đầu đốt lửa. "Không ngại, ta có thể chờ." Đoan Mục Hoàng cười, hắn tiến lên, đi vào Phượng Vũ Ưu bên người, "Ta còn là thích đứng ở bên cạnh ngươi." "Không có cách nào, ngươi chỉ có thể đói một chút, ta lập tức liền cho ngươi chiên trứng gà." Phượng Vũ Ưu có chút xin lỗi mà nhìn Đoan Mục Hoàng. Nàng lại nhìn một chút mặt các địa phương thấy có sẵn ăn đồ vật nhưng thật ra không có, nhưng thật ra có không ít nguyên liệu nấu ăn, tỉ như cái gì nấm, củ cải, trứng gà, các loại đồ ăn. Không phải, ta là nhìn ngươi có hay không ngồi xuống. Phượng Vũ Ưu nói quay lại đầu đi, sau đó vạch trần một cái nồi, phát hiện bên trong cũng không có gì đồ vật. Đoan Mục Hoàng cũng nhìn nàng, là yêu cầu ta hỗ trợ. Phượng Vũ Ưu bỏ qua một bên suy nghĩ, lại quay đầu đối với ngồi ở ghế trên Đoan Mục Hoàng cười, chính mình sẽ vẫn luôn ở hắn bên người. Không phải, cũng sẽ không. Chính mình không sợ, chính mình sẽ vĩnh viễn ở hắn bên người bồi hắn. Là chính mình. Cái kiêu ngạo, chính mình có chút sợ thôi. Không, hắn tuyệt đối sẽ không thay lòng. "Hảo a." Phượng Vô Ưu sang sà lưng, tục nữa nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, còn nữa, chính mình chính là muốn hắn nhiều hơn cùng chính mình cùng nhau làm việc, sau đó, cũng hảo các loại buộc trụ hắn tâm, miễn cho sau này có cái gì. Hắn ngồi ở bên cạnh ghế trên, sau đó nhìn Phượng Vô Ưu, "Ngươi nếu là muốn hỗ trợ, liền nói cho ta, ta giúp ngươi. Ấn. Đoan một hoàng nhìn nàng ở bận rộn, chính mình tâm phản phất lại bị tình yêu lấp đầy. Ta nhìn xem có hay không cái gì mặt khác ăn ngon, làm ngươi trước lấp đầy bụng, sau đó ta lại chuyên môn cho ngươi làm một cái chiên trứng trắng bao. Phượng vô yêu một bên mở vung sốc cái mà xem xét có hay không lưu lại đồ ăn, một bên nói á lục, ngươi hiện tại liền trước ngồi xuống. Phượng vô yêu lôi kéo hắn vào thiện phòng, sau đó bông ra hắn tay, tới rồi kêu bếp đi xem. Hắn chính là thích như vậy cảm giác, nàng ở chính mình bên người, sau đó dung nhập đến hắn sinh mệnh cảm giác. Đoan Mục Hoàng trên mặt ít có mặt khác biểu tình, lúc này bị Phượng Vũ Ưu như vậy lôi kéo, mới lại có tươi cười. "Là." Đối với trong phủ mệnh lệnh, Phượng Vũ Ưu nói chính là đại biểu Đoan Mục Hoàng nói. Phải biết rằng, Đoan Mục Hoàng đối Phượng Vũ Ưu chính là ngoan ngoãn phục tùng, nàng nói cái gì, hắn nhận chính là cái gì. "Các ngươi đều đi xuống đi." Phượng Vũ Ưu không đợi Đoan Mục Hoàng nói chuyện, cũng đã xua tay liền không cần thủ tại chỗ này. Phượng Vũ Ưu lôi kéo hắn tới rồi thiện phòng, thiện phòng kia thủ thị vệ nhìn bọn họ hai người tiến đến, lập tức hành lễ, "Da, phu nhân." Đoan Mộc Hoàng Hầu Nghi nghiêm mà nhìn chằm chằm Phượng Vũ Ưu tươi cười, thấy nàng thoải mái cười, hắn khóe miệng cũng đi theo không cấm giơ lên. Phượng Vũ Ưu nghĩ lại cười. Chính mình sẽ ở hắn bên người vẫn luôn bồi hắn. "Hắc hắc, sau đó ngươi sẽ biết, không cần nóng lòng lúc này đi." Phượng Vũ Ưu lôi kéo hắn, sau đó liền hướng thiện phòng bên kia đi đến. Chính mình là cái muốn ở hắn bên người ấm áp người của hắn, nàng sẽ dùng chính mình ánh mặt trời, tính cực bộc lửa hắn quang minh, làm hắn hoàn toàn từ âm u trùng thoát ly ra tới. A Cửu Đoan Mộc Hoàng hô một tiếng, đôi nổi lên hắn kia môi mỏng. Thấy hắn như thế, Phượng Vũ Yêu vươn nhỏ dài ngón tay ngọc, sau đó điểm một chút hắn mũi cao, ngươi như thế chờ mong, ta hiện tại lại cố tình không nói cho ngươi. Phượng Vũ Yêu nhìn Đoan Mộc Hoàng, Đoan Mộc Hoàng lúc này chính là vẻ mặt nghi vẫn cùng chờ mong, chính là chờ mong nàng trả lời. Đến Chính mình liền trở thành cái này trên chứng cháng bao đệ nhất nhân đi. Phượng Vô Ưu lại suy nghĩ một chút, giống như là chính mình ở chỗ này ăn nhiều như vậy đồ ăn, thật đúng là không thấy quá cái gì trên chứng cháng bao này nói đồ ăn. Ngai Phượng Vô Ưu chần chờ một chút, đích xác, chính mình giống như liền không có triển lãm quá chính mình trùng nghệ, chính mình xuyên qua lại đây nơi này lúc sau, liền vẫn luôn chỉ là đồ nghịch dư liệu, gả cho hắn lúc sau, lại là cẩm y y ngọc thực, cũng không có hạ quá một lần bếp. Bất quá Hắn hỏi cái này trên trứng cháng bao là cái gì? Chẳng lẽ nơi này không có người ăn qua món này sao? Thật sự, Đoan Mộc Hoàng nghe lập tức liền thay đổi sắc mặt, vẻ mặt kinh hỉ, hắn nhìn Phượng Vô Ưu, ngươi còn sẽ thiêu đồ ăn. Trên trứng cháng bao đó là cái gì? Là ngươi đói bụng đi. Phượng Vô Ưu bỏ qua một bên suy nghĩ, sau đó cười vặn thượng cánh tay hắn, "Kia, đi thôi, chúng ta cùng nhau dùng nữa." "Ừ, vì khen thưởng ngươi hôm nay đối ta không tồi, ta quyết định trên một cái trứng cháng bao cho ngươi ăn đi." Người nam nhân này, chính mình hiện tại còn không có nhìn thấu hắn sao. Phượng vô ưu ngẩn ra một chút, hắn này chuyển biến không phải giống nhau mau à. Mới vừa rồi hắn kêu rõ ràng là sắc khí, chính là hiện giờ thế nhưng như thế ôn nu hỏi chính mình, có đói bụng không, muốn hay không cùng nhau dùng đỡ. Ấn. Đoan một hoàng xoay người nhìn nàng, ánh mắt hòa hoãn, ấm, hắn khỏe miệng cười, ôn hòa nói, có đói bụng không, cùng nhau dùng đỡ. Phượng vô ưu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng tiến lên vài bước. Sau đó tới rồi Đoan Mục Hoàng bên người, "A Lục." Thần linh thông báo mệnh lệnh của hắn, quát một tiếng, "Dẫn đi." Lập tức mấy cái thị vệ áp này thích khách đi xuống. Đoan Mục Hoàng thần sắc thoáng có điều hoảng hoãn, hắn gặp kia dị đồng nhìn chằm chằm trước mặt này thích khách kia mang theo thù hận mắt, buồn vương cũng liền nát người các cốt, "Ngươi vẫn là có thể nói chuyện." Hắn nói xuôi tay. Phượng Vũ nuốt một hơi, nàng nhìn Đoan Mục Hoàng bóng dáng, không cấm nhẹ giọng hô, "A Lục." Mọi người nhìn Đoan Mục Hoàng, động đủ không dám động. Hắn tốc độ quá nhanh, hắn lời nói quá lánh, thậm chí với tất cả mọi người cảm giác lưng phát lạnh. Trung quanh tràn ngập một ít mùi máu tươi nói, không khí cũng trở nên áp lực lên. Muốn cắn lưỡi tự sát, không có cửa đâu. Đoan Mộc Hoàng môi mỏng lạnh lùng, trong tay lực đạo một tăng lực, tức khắc, một tiếng thanh thủy rất thanh, a. Tiệp thích khách kêu thảm thiết một tiếng, khóe miệng chảy ra huyết tới. Đoan Mộc Hoàng nhìn, nháy mắt cũng đã tới rồi trước mặt hắn, một phen nắm này thích khách cảm. Nhưng là đúng lúc này Kỷ thích khách thế nhưng cắn răng một cái. Thần Linh lẫm mạnh gật đầu. Ân Đoan Mục Hoàng gật đầu, sau đó ý bảo một chút Tân Linh. Phượng Vô Ưu mỹ mỹ mắt đẹp, thần vẫn sự tình, ta khả năng vẫn là không rất thích hợp, cho nên vẫn là giao cho a lục ngươi. Kỷ thích khách cắn chặt răng, Chung Quy vẫn là chịu đựng không nổi một fan quỷ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu, sau đó gắt gao mà nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu cùng Đoan Mục Hoàng, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Phượng Vô Ưu trên người, mới vừa rồi dùng ngân châm, có phải hay không ngươi? Nàng nhìn hắn, cười lắc lắc đầu, sau đó cùng nhìn về phía kia thích khách. "A Cửu, không có việc gì đi." Đoan Mục Hoàng chạy nhanh nhìn về phía Phượng Vô Ưu. Phượng Vô Ưu nhìn chạy nhanh chạy tới Đoan Mục Hoàng bên người, "A Lục, vây lên." Tân Linh lập tức mệnh lệnh, tức khắc, một chúng thị vệ tất cả đều vây đi lên, trong tay bọn họ đao kiếm tất cả đều chống người nọ cổ. Thích khách nóng nảy, lập tức từ chính mình trong lòng ngực lấy ra xương khói đạn, chính là vừa định muốn ném xương khói đạn thời điểm, lại không nghĩ đến Chính mình toàn thân, đặc biệt là tứ chi thế nhưng một chút sức lực đều không có. Đáng giận. Thích khách rùa thầm một tiếng, một phen rũi tay đem chính mình trên người ngân châm cấp nổ xuống tới, mà là đương nghĩ muốn vận công đảo tẩu thời điểm, đoan một hoàng cùng tần linh bọn họ đều đã ra tới. Thích khách trăm triệu không nghĩ tới cựu tử nhất sinh chạy ra tới lúc sau, thế nhưng còn có người mai phục nơi này. Phượng vô yêu ngân châm quá mức với đột nhiên, cũng bởi vì số lượng nhiều, thích khách liều chết tránh thoát, vẫn là bị đâm chúng 3-4 căn ngân châm. Người nọ một phen lao khỏe miệt huyết, bỏ dậy liền phải hướng bên ngoài chạy, Phượng Vũ Ưu nhìn tay mắt lênh lế, một tay đem trong tay ngân chấm ném, sau đó lại biến mất trong bóng đêm, hơn nữa đã rời đi chính mình vị trí. Phượng Vũ Ưu nhận ra tới người này đúng là kia Hắc Ý Diệp sát thủ. Đúng lúc này, bên trong sương phòng một người phanh một tiếng, bị đánh bay ra tới, một phen trực tiếp ngã trên mặt đất. Nàng hơi hơi tưởng tượng, từ trong tay chính mình lấy ra một phen ngân chấm tới, tinh chờ một bên, tùy thời mà động. Không Phượng Vũ Ưu nhìn một chút xung quanh, có lẽ bên trong sau đó bọn họ liền sẽ từ bên trong ra tới, mà chính mình thật sự cũng chỉ trốn ở chỗ này cái gì đều không làm. Chính là thanh âm nhỏ bé, cũng không có nghe rõ ràng. Phượng Vũ Ưu thật cẩn thận mà tránh ở cản gió góc tường chỗ, sau đó lại thăm dò nhìn xem bên ngoài, hoặc là dán tường nghe xung quanh đặc biệt là sương phòng bên kia thanh âm. Bóng đêm làm như khởi phòng, Đoan Ngọ vừa qua khỏi, lại không nghĩ đã có chút lạnh lẽo. Đoan Mục Hoàng cười một chút, ấn một tiếng lúc sau Đã bay nhanh chạy hướng sương phòng bên kia. Phượng Mộ Ưu nghe gật gật đầu, ta sẽ bảo vệ tốt ta chính mình. Chính mình hiện tại cần phải làm là đừng làm hắn vì chính mình lo lắng. Đúng vậy. Đoan Mục Hoàng gật gật đầu, nhưng ta như thế nào có thể làm hắn liền như thế làm càn? Đoan Mục Hoàng nói nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, ngoan, đi chỗ đi. Vì tìm hiểu chúng ta quân lực tình hình thực tế sao? Phượng Mộ Ưu tiếp theo hắn nói nói. A Cửu thật thông minh. Đoan Mục Hoàng nghiêm mặt nói, người này Hẳn là cố ý bị thần linh bọn họ bắt được, vì cùng chúng ta mục đích giống nhau. Ân. Phượng Vũ Ưu không quá lý giải, nhưng là nghe hắn như vậy nói, rồi lại nghĩ tới mặt khác một chút, ngươi là nói, người kia là trang. Người thường thường ở gần chết hết sức, đều sẽ bộc phát ra thật lớn tiềm tàng lực lượng. Đoan Mục Hoàng nắm chặt một chút vượng vô ưu tay, sau đó bùng ra, huống hồ, hắn vốn dĩ võ công liền không yếu. Cái kia Phượng Vũ Ưu trong lòng căng thẳng, hắn ý tứ là người kia tránh thoát thần linh bọn họ ra cầm sao? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đoan Mộc Hoàng mày rậm vừa nhíu, lập tức quay đầu nhìn về phía Phượng Vũ Ưu, "Á Cửu, ngươi trốn đi, ta đem người nọ bắt lại." Phiên ngoại 021 nói không bằng làm ấm. Đẩy tiểu một lát lộ lúc sau, Phượng Vũ Ưu nhìn một chút Vương Thu Húc, thử tính điều đạo, "Nhị ca tới, có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta nói nói?" Phượng Thu Húc lúc này trong lòng ấm một chút, khóe miệng tươi cười cũng nhộn nhạo khai đi. "Nhị ca, đến đường ngồi." Phượng Vũ Ưu thấy hắn sắc mặt khá hơn nhiều tiến lên đây giúp hắn đẩy xe lăn, Phương Tước tức thời mà đứng ở một bên đi. Phượng Thu húp nghe là Phượng Vô Ưu cất dấu bíx loa xuân, trong lòng thoải mái không ít, nha đầu này còn sẽ tặng đồ vật để lại cho hắn uống. Đúng vậy. Ngân Nguyệt hai người ứng, lui ra. Nhị ca chớ có trách cứ các nàng, là ta cảm thấy thời tiết này nhiệt, mới xuyên như vậy. Phượng Vô Ưu cười cười, cấp Ngân Nguyệt, Lộc Nguyệt xử một cái ánh mắt, Ngân Nguyệt, Lộc Nguyệt, các ngươi cho ta pha trà tới, đi lấy ta trong ngăn tủ cất dấu bíx loa xuân. Nhi ca thích nhất. Thỉnh vượng đại người thứ tội. Lộc Nguyệt cùng Ngân Nguyệt nghe được như thế nào hầu hạ vương phi, trong lòng căng thẳng, chạy nhanh quỳ một gối. Nếu là nói vương Thu Húc, các nàng tự nhiên sẽ không nhiều kiêng kỵ Phượng Thu Húc, nhưng là, hắn nói cập chính là Phượng Vô Ưu sự tình, Phượng Vô Ưu sự tình đoan mộc hoàng nhất để ý, Ngân Nguyệt Lộc Nguyệt là tuyệt đối không dám chậm trễ. Phượng Vô Ưu cả kinh, Nhi ca. Phượng Thu Húc gật đầu, trên dưới lại lần nữa đánh giá nàng một phen, mày rậm hơi nhíu, như thế nào xuyên ít như vậy. Ngày sáng sớm hàn khí trọng, chú ý xuyên nhiều một ít. Hắn nói nhìn về phía Vượng Vô Ưu phía sau Lạc Nguyệt, ngân nguyệt hai người, các ngươi hai người là như thế nào hầu hạ vương phi? Chẳng lẽ muốn ta tự mình giáo các ngươi không thành? Không có việc gì. Phượng Vô Ưu cười, tới rồi trước mặt hắn, nhị ca trong phòng ngồi. Thấy nàng trên người ăn mặc đơn bạc, lại đi được cấp, không cấm mở miệng nói, "Tứ muội, chậm một chút đi." Tiểu Tâm dưới chân. Phượng Thu húp nghe thanh âm này, hoàn hồn, chuyển qua xe lăn nhìn nàng. Nhị ca. Phượng Mộ Ưu bỏ qua một bên suy nghĩ, vội vàng tiến lên. "Hùng Chi, đây là hắn, Phượng Thu Húc, lòng tự trọng cực cường, cực có thể chịu đựng hắn." La cái nam nhân, đều cảm thấy đây là cái khuất nhục đi. Tuy rằng này cũng không nhất định là cuối cùng kết cục, nhưng lại như vậy thống khổ đã tra tấn hắn gần 2 năm. Nếu là lúc ấy không có hắn dung cả ngăn cản Đoan Mộ Xích Tuyết Hung manh công kích, chính mình cùng Đoan Mộ Hoàng cũng không thể đủ sống sót, mà hắn cũng sẽ không rơi xuống như thế kết cục. Mà Phượng Vô Ưu nhìn hắn kia nguyên bản thon dài thân mình ủy khuất với ở kia một phương xe lăn giữa, trong lòng không khỏi không đành lòng. Ra cửa thời điểm, chính nhìn đến phương tức đẩy Phượng Thu Húc xe lăn đứng ở cửa chỗ chờ, Phượng Thu Húc đưa lưng về phía 69 phủ đại môn, nhìn phương xa. Phượng Vô Ưu trong lòng vui vẻ, lập tức chạy vội đi ra ngoài. Vừa định đi ra ngoài thời điểm, nghe được bên ngoài có người tới báo, nói là Phượng Thu Húc tới chơi. Dựa mắt xong, ngân nguyệt nhảo nguyệt đều bừng lên đồ ăn sáng làm Phượng Vô Ưu ăn trước chính là nàng trong lòng nghiệm Đoan Mộc Hoàng, cũng không có cái gì ăn uống. Ngân Nguyệt, vào đi. Phượng Vũ Ưu nghe nói, lúc này, bên ngoài có người gõ gõ môn, "Phu nhân, ngài là tỉnh sao? Ta đến bờ biển tuần tra một phen, sau đó trở về, ngươi nếu là đói bụng, trước dùng đồ ăn sáng, không cần chờ ta." La Hán chữ viết. Phượng Vũ Ưu chạy nhanh mặc quần áo, sau đó lấy ra phong thư mở ra tới xem. "A Lục." Nàng lập tức đứng dậy, vừa lúc nhìn đến trên bàn phong thư Hôm sau sáng sớm, Phượng Vô Ưu tỉnh lại thời điểm, lại nhìn không tới Đoan Mộc Hoàng. Bóng đêm từ từ, nội thất nến đỏ chậm rãi tiêu đốt, ánh hương trên giường thân ảnh, có nói không nên lời ấm áp. Ha ha. Đoan Mộc Hoàng nhìn nàng thẹn thùng bộ dáng, không cấm nở nụ cười, nha đầu này, tưởng chạy đi đâu. Phượng Vô Ưu mặt thường hồng lên, che mặt vùi đầu vào hắn ngực, ta chưa ngủ. Vậy là tốt rồi. Hắn nói một phen bế ngang Phượng Vô Ưu, hướng về phía Phượng Vô Ưu cười, chẳng đi bọn họ biệt viện. Không đói bụng. Phía trước ăn chút gì? Phượng vô yêu cười. Ấn. Đoan một hoàng gật đầu, nhưng là dây tiếp theo, hắn lại như suy tư gì nói, ngươi có đói bụng không? Ngươi nếu là gặp lại nói một ít, ta liền sẽ bị ngươi lời ngon tiếng ngọt cấp say mê đầu. Phượng vô yêu điểm một chút hắn cái chán, ngươi mới vừa rồi ăn no. Liền thích hắn. Chính là như thế nói thẳng minh hắn tâm ý. Đoan một hoàng đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực, sau đó gắt ga ôm, ác ủ, ta miệng vụng, liền không nói nhiều mặt khác. Ta tưởng ngươi sẽ hiểu ta ý tứ. Phượng Mô Yêu trong lòng lại là ấm áp, ngày mùa hè, thật là hảo ấm, nóng quá. Ta không hiểu đến chiếu cố chính mình, nhưng là ta sẽ thực hiểu được chiếu cố ngươi. Đoan Mục Hoàng môi mỏng khẽ nhúc nhích, dắt thượng tay nàng. Phượng Mô Yêu nước mắt xem hắn, độ độ miệng, cho hắn sát hảo miệng lúc sau, "Hảo, chúng ta đi thôi." Hắn nghe khẽ mỉm cười, lại không nói. Phượng Mô Yêu biết hắn tâm ý, cười một chút, móc ra chính mình khăn lụa vườn tay cho hắn xoa xoa miệng, một bên sát Một bên nói, ngươi bao lớn ấn rồi, như thế nào cũng không biết chiếu cố chính mình đâu. Đoan một hoàng ăn xong lúc sau, thỏa mãn mà buông bạc đúa cùng cái muống, hắn ngước mắt xem Phượng Vô Yêu, hắn nhấp một chút môi mỏng, nhìn Phượng Vô Yêu, ánh mắt đều là thâm tình, lại không có nói chuyện. Phượng Vô Yêu nghe thở phào nhẹ nhóm, lập tức nở rộ miệng cười, cười xem hắn đem trứng tráng bao ăn xong, một chút đều không giữ thửa. Đoan một hoàng ánh mắt thiên lặng nhìn nàng, ăn rất ngon. Hắn nói, lại túi đầu đi thiết trứng tráng bao tới ăn A ngon. Hắn mở miệng nói. Phượng Mộ Ưu nhìn hắn thần sắc có chút luống cuống, "Kia, kia." Hắn lắc lắc đầu. Phượng Mộ Ưu khẽ miệng trìu trìu, chạy nhanh cho hắn đổ một ly trà, đẩy đến trước mặt hắn, "Nuốt chứ." Uống một ngụm trà. Đoạn mộc hoàng ăn kia chứng tráng bao lúc sau, duỗi dài một chút cổ, sau đó nuốt một chút. Chính mình ăn này chứng tráng bao, cảm giác khá tốt ăn, hắn lúc này ăn, hẳn là không có gì vấn đề đi. Phượng Mộ Ưu dừng lại, liền nhìn vẻ mặt của hắn. "Ta ăn." Hắn nói lập tức kẹp lên một khối trứng trắng bao, sau đó đưa vào trong miệng. Đoan Mộc Hoàng vạn phần thông minh, minh bạch nàng đây là đang nói nói mát trách cứ hắn không ăn, nàng là vạn phần quan tâm chính mình, không phải sao? Bốn là làm cho ngươi ăn, ngươi như thế nào không ăn đâu. Phượng Mộ Ưu vừa định nói ăn cảm giác, nhưng liền phải nói ra thời điểm, lại chuyển khẩu nói. Hắn nhìn nàng nhắm nuốt, hỏi, thế nào, ăn ngon sao? Nàng nhấp một chút môi đỏ, gật đầu một cái, đem kia tiểu khối trứng trắng bao ăn vào trong miệng. Đoan Mộc Hoàng nhưng thật ra ngược mắt vẫn luôn nhìn nàng, xem nàng thần sắc, trong mắt tràn đầy thâm tình, Ân. Phượng Vô Ưu tức khắc trong lòng phải mái, không cấm có một cỗ khóc xúc động, hắn thật sự thực săn sóc, chính mình không có gả sai người. Mà lúc này, hắn nhẹ nhàng mà thổi thổi kia tiểu khối chứng tráng bao lúc sau, mới lại kẹp tiến đến Phượng Vô Ưu bên miệng, "Đừng nang." Phượng Vô Ưu lập tức cứng đờ ở kia, vạn phần xấu hổ. Lại không ngờ đến, Đoan Mộc Hoàng lại đột nhiên duỗi trở về hắn chiếc lư. Phượng Vũ Ưu nghe trong lòng có dòng nước ấm chảy qua ấm áp, nàng hơi hơi mở ra môi đỏ, liền phải cắn đi xuống. Đoan Mục Hoàng lắc lắc đầu, nhìn về phía nàng, khóe miệng cười, bạc đũa kẹp trứng cháng bao tiến đến nàng bên miệng, "Á cửu vì ta làm trứng cháng bao?" Vất vả, ăn một ngụm. "Không ăn sao?" Phượng Vũ Ưu khó hiểu, như thế nào, hắn không ăn? Đoan Mục Hoàng nhướng mày, nhìn về phía Phượng Vũ Ưu. Hắn trước đem dùng cái muỗng cắt một cái miệng nhỏ lúc sau, dùng bạc đũa kẹp lên tới, sau đó liền phải hướng trong miệng đưa. Nhưng là, liền ở bên miệng thời điểm, rồi lại dừng. Phượng Vũ Ưu nhìn hắn vui mừng, liền ngâm má xem hắn động tác. Không nghĩ tới A Cửu còn có như vậy lợi hại công phu, thế nhưng có thể làm ra như thế ngon miệng trứng chán bao, đây là ta phúc khí a. Đoan Mục Hoàng nói không khách khí mà đem cái đĩa phóng cũng may chính mình trước mặt, trợ thủ đắc lực phân biệt chấp khởi bạc đũa cùng cái muỗng. Phượng Vũ Ưu nhìn hắn, khoe miệng cười, nói, "Nhìn xem ngươi, vẻ mặt thèm tưởng." Cấp. Nàng cười nói đem cái đĩa đẩy đến hắn trước mặt. Nhìn xem ăn ngon không. Hắn nhìn kia cái đĩa trứng trắng bao, trước mắt lại là sáng ngời, không cấm cảm thấy đã đói bụng. Vậy tới ăn đi. Phượng Vũ Ưu cười, bưng cái đĩa tới rồi bên cạnh bàn ngồi xuống, Đoan Mục Hoàng nhìn Tùng Ta Tùng Tăng mà đuổi kịp, ngồi ở nàng đối diện. Phượng Vũ Ưu nghe lập tức liền cười, hắn thật đúng là đủ trực tiếp. Đoan Mục Hoàng lúc này cũng là kinh ngạc, hắn tinh mắt nhìn chằm chằm Phượng Vũ Ưu phụng đến trước mặt hắn trứng trắng bao, hắn hầu kết trên dưới giật mình, nuốt một ngụm thủy, ta muốn ăn. Phượng Mô Ưu nhìn khóe miệng cười, ngước mắt nhìn về phía chính mình trước mặt Đoan Mộc Hoàng. Tức khắc, một trận pháp nuôi trứng mùi hương nói nên diện đánh tới. Thỉnh đi lên lúc sau, nàng lại ở mặt trên tích vài giọt nước tương. Mới qua tiểu một lát, Phượng Mô Ưu đã chừ hỏa đem trứng trắng bao thịnh lên đây. Ma đứng tức đi đem kia hỏa giảm nhỏ, châm hỏa trên trứng trắng bao. Nàng nhìn kia trứng gà bị chiên đến biến thành kim hoàng sắc thời điểm, lập tức hạ một chút muối tinh, dùng đồ ăn cái xẻng đem trứng trắng bao phiên cái mặt. Chờ tới rồi nhất định thời gian lúc sau, Phượng Vũ Ưu mới đưa trứng gà đánh đi vào. Phượng Vũ Ưu cũng chứng thực mà lại lần nữa lộng kia hỏa, sau đó đem trên tiêu trứng cháo bao dùng đồ ăn cái xẻn sạn đến một cái cái đĩa thượng phóng, rửa sạch một chút kia nồi, mới một lần nữa phóng dư luông nóng. Phương diện này, hắn thật đúng là một chút thiên phú đều không có. Ân. Đoan Mục Hoàng trần chờ một chút, nhưng vẫn là gật đầu. Nhưng là ngươi chính là muốn đói nhiều trong chốc lát. Phượng Vũ Ưu tùng một chút bả vai, bung kia đồ ăn cái xẻn tới rồi trước mặt hắn, tới, lần này đều từ ta tới khống chế hỏa, ngươi hảo hảo nhìn. A Cửu Đoan Mục Hoàng trong lòng chỉ còn lại có ấm áp. Chính mình có tài đức gì, thế nhưng có thể được đến nàng như thế săn sóc gái. Rõ ràng là hắn làm sai, chính là nàng lại làm kia trước xin lỗi người. Không có việc gì. Phượng Mộ ưu thật sâu một cái hô hấp, nhìn về phía hắn, khóe miệng cười, "Thực xin lỗi, này một cái thất bại, ta lại cho ngươi làm một cái chứng tráng bao được không?" Cái kia, A Cửu Đoan Mục Hoàng thấy vậy, Nhẹ giọng than, "Ta." Đoan Mộc Hoàng trên mặt tối sầm, tự cảm không tốt, quay đầu xem Phượng Vũ Ưu, Phượng Vũ Ưu cầm kia đồ ăn cái xẻng, lại chậm chạp không hạ thủ được, khóe miệng hơi hơi run rẩy, trên mặt cũng thật là thâm trầm. Hắn lập tức ngẩng đầu xem kia nồi, phát hiện kia chứng tráng bao đã bị thiêu đến tiêu. Ngạch Đoan Mộc Hoàng đôi mắt cũng trừng thẳng, kia hỏa kinh quá hắn như vậy một tuổi, càng thêm lửa lớn. Phượng Vũ Ưu kinh ngạc, "A Lục." Hắn chạy nhanh mà đi lộng kia hỏa chính là duỗi tay lại không biết nên như thế nào lộng tiểu một chút hỏa, hắn thế khó xử dưới, trực tiếp hướng kia hỏa một tuổi. Tiểu hỏa? Đoan Mộc Hoàng kinh ngạc một chút, sau đó nhìn một chút trước mặt hỏa, phản ứng lại đây, hảo. Phượng Vô Ưu nhìn chằm chằm vào kia trong nồi chiên trứng gà, nghe kia trứng gà bị chiên tanh ầm, giây tiếp theo, hô, tiểu hỏa. Đoan Mộc Hoàng nhìn âm thầm tán thưởng, không nghi tới, này làm chiên trứng đều như thế chú ý, hơn nữa xem Phượng Vô Ưu kia khuôn mặt nhỏ, ban đến gắc gạo, tất cả nghiêm túc. Trước phóng du, chờ đến du thiêu nhiệt thời điểm, nàng lập tức đem trứng gà đánh đi vào, kia động tác xinh đẹp lại nhanh nhẹn, mắt thấy đánh nát vỏ trứng mảnh nhỏ liền phải theo lòng trắng trứng chượn xuống thời điểm, Phượng Vũ ưu một tay chuẩn ra ngân châm, ba lượng hạ liền dùng ngân châm đem kia vỏ trứng toé tròn đi. Phượng Vũ ưu cho hắn một cái ánh mắt, liền đi cầm một con trứng gà ta nơi tay. Đoan Mộc Hoàng gật đầu ứng, hai mắt nhìn một chút kế hoạch hậu lúc sau, liền nhìn Phượng Vũ ưu. Trên trứng trắng bao kỳ thật cũng rất đơn giản, cũng thật mau Sư phó lanh vào cửa, tu hình xem cá nhân. Hi hi. Phượng vô yêu nói mắt như cười, á lục, hảo hảo nhìn này hỏa, ta cho ngươi chiên trứng trắng bao. Nàng nói chụp một chút bở vai của hắn, lập tức liền đi lấy trứng gà. Ấn. Hắn gật gật đầu, nhìn chầm chầm kiếm hỏa, kỳ thật cảm giác rất đơn giản. Phượng vô yêu nhìn không sai biệt lắm, liền quay đầu xem đoan một hoàng, thế nào? Học được sao? Kỳ thật chính mình cũng sẽ không giáo, cho nên đều không có nói như thế nào chính là làm hắn xem, không biết hắn nhìn nhiều ít, hiểu nhiều làm thiếu. Hỏa chậm rãi liền bốc cháy lên. Nàng sau đó ngồi xổm xuống thân mình, sau đó thổi một chút kia ngọn lửa, đương thổi đến có tiểu ngọn lửa lúc sau, chạy nhanh đem hỏa đưa đến tiểu tủi lửa nơi đó, điểm một ít tương đối tếu củi lửa, thấy những cái đó hỏa bốc cháy lên, nàng lại chạy nhanh giá thượng một ít củi lửa. Phượng Mô ưu lại là che miệng cười, duỗi tay chụp một chút bờ vai của hắn. "Hảo." Hắn sung sướng, ứng, dịch một chút mệt mỏi. Sau đó đứng ở nơi đó nhìn Phượng Vũ Ưu. Phượng Vũ Ưu nhìn hắn đầy mặt nghiêm túc, liền nhún vai, chạm bên cạnh nhìn học tập. Đoan Mục Hoàng Bảo đảm nói, "Yên tâm, ta thực mau liền học được. Hảo đi, ta sẽ không như thế nào giảng giải, ngươi liền nhìn ta làm tốt." Kỳ thật nhóm lửa cũng bất quá là thổi cái mồi lửa đơn giản sự tình, Phượng Vũ Ưu thật đúng là sẽ không nói. "Hắc hắc, Á Cửu thật là hiểu biết ta." Hắn nghe không những không bực, lại còn có phi thường vui mừng giống nhau. Đoan Mục Hoàng cười xoay thân mình cọ đi lên đến nàng bên người, mày kiếm một trọn, vậy ngươi dạy ta? Đương nhiên là muốn dạy ngươi, bằng không ngươi không thể dạy cũng hiểu sao? Phượng Vũ Y nghe xong nhưng thật ra xem hắn, che miệng, đôi mắt đều mị thành tuyến, liền ngươi này đầu óc, khả khả năng học được mau một ít, nhưng mấy thứ này, ta liền biết ngươi nhất buồn. Đoan Mộc Hoàng nhìn thần sắc của nàng, hi hi cười một chút, lại a cửu muốn dạy ta. Phiên ngoại 022 trước tiên cấp hải tử đã tên. Nhị ca, lưu lại dùng cái bữa tối đi. Phượng Mộ Ưu nói lập tức đứng dậy, "Ngươi thật vất vả lại đây một chuyến." Phượng Thu Húc gật đầu, "Kia, cáo tử. Chuyện này, sau này lại nói." Đoan Mục Hoàng nói thẳng. Phượng Mộ Ưu nghe kinh ngạc một chút, lập tức quay đầu nhìn Đoan Mục Hoàng, trở về lúc sau, không biết sẽ nhắc lên sự tình gì, nhưng là ở chỗ này, giống như cũng sẽ không lại thái bình. Hoàng thượng muốn cho các ngươi hồi kinh thành. Phượng Thu Húc nhìn bọn họ hai cái, nói, "Đoan Mục Hoàng nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Phượng Thu Húc, Còn có chuyện gì? Phượng Mộ Ưu nghe ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người. "Hảo." Đoan Mộc Hoàng hướng về phía nàng cười một chút, kéo qua chiếc ghế đặt ở hắn bên người, á khẩu ngồi xuống nói chuyện. "Không có." Đoan Mộc Hoàng ngồi ở ghế trên, Phượng Mộ Ưu chạy nhanh cho hắn đổ một ly trà, "Á Lục, rót một gụm trà." "Không có việc gì, chính là muốn nhìn một chút tứ muội." Phượng Thu húc ngẩng đầu xem Đoan Mộc Hoàng, nhàn nhạt cười, vươn ra đến trên biển đi dò xét, nhưng có phát hiện cái gì? "Ân." Đoan Mộc Hoàng cười. Tay ôm thượng vương vô ưu eo liếu, sau đó tiến vào, không biết có chuyện gì. Phượng Thu húp túi đầu, trên mặt đã có không vui, hắn bưng lên trước mặt chén trà, uống một ngụm. Phượng Mô ưu nghe hắn than ầm, lập tức đứng dậy đi nên đón hắn, là ta làm hạ nhân không cần đi nói cho ngươi, sợ ngươi làm việc phân tâm. Nhị ca cũng là vừa đến không bao lâu, mới ngồi xuống uống trà. Thu Húc vào phủ cũng không cùng bổn vương nói một tiếng, ha hả. Thinh linh, từ bên ngoài truyền đến đoan mục hoàng một tiếng, hắn nói cũng đã tiến vào. Nhị ca, như thế nào? Phượng Thu húc tham hướng cổ tay của nàng, hơi hơi một ấn, sau đó dụ trở về, không có gì mạnh. Nàng cả kinh. Phượng Mộ Ưu nhìn hắn ánh mắt, vẫn là gật đầu, nàng lui về tay, chính là hắn lại một phen ngược lại nắm lấy tay nàng. Hắn cười cười, đừng nhìn ta như là rất thống khổ bộ dáng, ta vui sướng đâu. Phế đi một đôi chân, lại đổi về rất nhiều đồ vật, đây là ta không tưởng được sự tình, Vũ Ưu, thay ta cảm giác vui vẻ mới là. Phượng Mộ Ưu nhíu môi, mà hắn mới đưa tay lùi về đi. Phượng Thu húp một phen che lại nàng miệng, hắn mắt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng, "Nghe, không cho nói bất luận cái gì xin lỗi nói." Phượng Bố ưu rói tay thăm thượng cổ tay của hắn, "Sau đó, Nhị ca." Phượng Thu húp hơi hơi một niệm, nhưng vẫn là gật đầu đem bàn tay ra tới. "Đúng rồi, ngươi vươn tay." Phượng Bố hữu ý bảo hắn một chút. "Bọn họ đều thực hảo, ta có làm người nhìn bọn họ." Hắn nói. "Đúng không? Hi hi, cảm ơn." Phượng Vũ Ưu nghe cười cười, nàng phúng trong tay chén trà, nhìn hắn, "Nhị ca, Tẩu Tẩu có ghi tin cho ngươi sao?" "Đại nhi thế nào?" "Không ngại." Nói vậy Duệ Quỷ Vương đã đem chuyện này điều tra thất thật bắt bác, sau này tiểu tâm một ít liền hảo, mặt khác đều không cần lo lắng. Phượng Thu Húc cười xem nàng, tứ môi oi, càng thêm lớn lên mỹ lệ. "Ân." Phượng Vũ Ưu gật đầu, sau đó uống một ngụm, không có kia hai cái hắc y liêu nhân, kia. "Này trà uống ngon thật." Phượng Thu Húc nói cười cười, Rồi tay cấp Phượng Vô Yêu đổ một ly trà, sau đó đẩy đến nàng trước mặt, tứ mội uống trà. Phượng Vô Yêu ân một tiếng, tiến lên ngồi ở hắn bên người. Như vậy, không quan hệ. Phượng Thu Húc cười cười, không cần xin lỗi, lại đây ngồi. Hắn ý bảo một chút Phượng Vô Yêu. Thực xin lỗi, tân đại ca nói, kia hai cái hắc ý hề nhân đã chết, trôn ở sau núi. Phượng Thu Húc ngẩn đầu xem nàng, nhàn nhạt cười, thế nào? Nhị ca. Phượng Vô Yêu tiến lên. Phượng Vô Yêu trở lại chính đường. Chính nhìn đến Phượng Thu hút ngồi ở kia bên cạnh bàn chậm rãi uống trà, Tân Linh nháy mắt minh bạch, hắn quay đầu phân phó một chút những người khác, nhìn Phượng Vũ Ưu đi chính đường thời điểm, liền lập tức từ cửa sau ra phủ. Ngân Nguyệt nhìn Phượng Vũ Ưu đi ở phía trước, đuổi kịp, nhưng là trộm mà vươn tay đặt ở nàng sau lưng, vươn hai cái ngón tay, sau đó lại lắc lư một chút. Đúng vậy. Tân Linh gật đầu, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên đi theo Phượng Vũ Ưu Ngân Nguyệt, ý bảo: "Ngươi đi vội ngươi đi." Phượng Vũ Ưu cười cười, xoay người rời đi. Không được, liền một ít sự. Phượng Vũ Ưu lắc lắc đầu, chính mình không nghĩ sự tình gì đều làm phiền Đoan Mộc Hoàng. Thi thể đã dựa theo dĩ vãng lệ thường, nâng đến sau núi chôn. Thần linh lại nói, phu nhân hay không có chuyện gì? Thuộc hạ lập tức tiến đến bẩm báo cấp gia nghe. Thi thể đâu? Phượng Vũ Ưu hỏi lại. Phượng Vũ Ưu nghe hơi hơi nhíu mày, kia Phượng Thu hốc liền không thể thấy được. Phu nhân, ngày hôm qua ban đêm kia hắc y hiền nhân Thần vẫn lúc sau đã chịu không nổi đi tìm chết. Tần Linh nói tối đầu, "Xin lỗi. Ngày hôm qua ban đêm kia bắt được Hạ Y, y. Nhi ở nơi nào? Ta muốn đi xem." Phượng Vô Ưu nói. Tần Linh cũng nghe nói Phượng Vô Ưu ở tìm hắn, vội chạy nhanh tiến lên hành lễ, "Phu nhân, có việc thỉnh cứ việc phân phó." Phượng Vô Ưu chạy đi ra ngoài, đi hỏi có hay không người nhìn đến Tần Linh, sau đó tới rồi đỉnh viện mới nhìn đến Tần Linh đang xem người tu lộc. "Ân." Phượng Thu húc cười gật gật đầu. "Khách khí cái gì?" Phượng Vũ Ưu cười nói, nhị ca liền ở chỗ này uống trước trà, ta đi hỏi một chút Tần đại ca, sau đó liền trở về. Phượng Thu Húc nhìn, trong lòng lẫn ẩn, ẩn vui vẻ, hắn ngẩng đầu nhìn Phượng Vũ Ưu, lại là cười, cảm ơn tứ muội. Phượng Vũ Ưu cùng hắn bảo đường, Ngân Nguyệt đã đáp lên một hồ bích loa xuân lên đây, Phượng Vũ Ưu tự mình đảo thượng một ly trà, sau đó phúng đến Vượng Thu Húc trước mặt. Như thế rất tốt. Phượng Thu Húc cười gật đầu. Cái này, ta giúp ngươi hỏi một chút Tần đại ca đi. A Lục hiện tại đi ra ngoài. Hỏi không được hắn. Phượng Vô Ưu vạn phần tin nhượng hắn, cho rằng hắn muốn thẩm vấn những cái đó hắc y liệp nhân, sau đó hảo đem sự tình điều tra một phen, cho nên lập tức liền đáp ứng. Ân. Phượng Thu Húc cũng không có giấu giếm, hắn ngước mắt nhìn Phượng Vô Ưu, khóe miệng đạm đạm cười, ngày hôm qua ban đêm duệ quỷ vương đem những cái đó hung thủ giam giữ ở nơi nào? Ta muốn đi xem. Phiên ngoại 023 giúp hắn một tay. Ngươi là cô nương gia, có thể nào kéo ra này cung tiễn? Đoan Mục Hoàng nói, cũng lấy Phượng Vô Ưu nhìn từng bước sinh sản ra trường cung, gật gật đầu, nàng đi qua đi, cầm lấy trong đó một con trường cung, sau đó lôi kéo. Qua hảo một lát lúc sau, Phượng Vô Ưu cùng Đoàn Mộ Hoàng vào công nghiệp quốc phòng bộ trung, hai người cùng đi tới, xem xét những người đó sinh sản vũ khí, trong đó có không ít cung tiến thợ thủ công ghé vào cùng nhau thảo luận phượng vô ưu thiết kế đồ, thảo luận xong lúc sau, xuống tay một bộ phận người sao chép, sau đó một bộ phận người cầm thiết kế đồ bắt đầu sinh sản. Ân. Hắn gật đầu. Phượng Vũ Ưu cười hì hì, "Còn hảo, ta đánh bại đánh bại bạn giải quyết vấn đề của ngươi. Chúng ta chạy nhanh đi làm người chế tạo cái này đi, bằng không nếu là chiến sự tới, chúng ta chỉ sợ sẽ trở tay không kịp." Đoan Mộc Hoàng sửng sốt một chút, sau đó duỗi tay quát nàng ngửi, "Là, đều là ngươi hiểu ta." "Hi hì, hì." Phượng Vũ Ưu cười vặn thượng hắn cánh tay, nhìn hắn, "Ngươi mới vừa rồi sầu tâm, chính là bởi vì chuyện này." "Thật thông minh." Đoan Mộc Hoàng kinh hô, tiến lên đây trực tiếp bế lên Phượng Vũ Ưu. Sau đó hung hăng mà ở nàng trên mặt hôn một cái, a cửu thông minh cực kỳ. Đúng vậy. Phượng Vũ yêu một bộ ngươi thực thông minh bộ dáng, cười nói, hơn nữa, còn có thể đầu hỏa cầu qua đi, làm lửa đốt tấn bọn họ con thuyền, bọn họ cũng không dám tùy ý tiến công. Ân. Có. Đoan Mục Hoàng gật đầu, nhưng ngay sau đó hiểu được, ý của ngươi là, đem hỏa dược đầu nhập đầu thạch khí chung, đầu thạch khí phóng ra đi ra ngoài. Ngày ấy giang mặt tác chiến, ta nhìn đến địch quân ở trên mặt sông tạc hủy hoại chúng ta thuyền có phải hay không hỏa dược? Phượng Vũ Ưu hỏi, chúng ta có hay không hỏa dược? Ân. Đoan Mục Hoàng nhìn nàng, có vấn đề. Cục đá lực sát thương. Phượng Vũ Ưu nhíu mày, bọn họ đầu thạch khí không phải dùng để đầu hỏa cầu. Đầu thạch khí chúng ta cũng có, nhưng là bởi vì trên biển tác chiến không quá linh hoạt mà số lượng không nhiều lắm. Rốt cuộc cục đá lực sát thương xa không bằng cung tiễn lực sát thương. Hắn nói, nhưng A Cửu nếu đưa ra như vậy ý kiến, ta sẽ cùng với các tướng sĩ hảo hảo thương thảo một phen. Kia đại khái là không có tìm được yếu lĩnh, lần này ta muốn đích thân giám sát, như vậy chúng ta hẳn là có thể làm ra cái giường nổ tới. Phượng Vũ Ưu nhưng thật ra nói, còn có, xem, cái này là đầu thành khí. Trước kia cũng có đã làm cùng loại như vậy vũ khí, chính là đến cuối cùng, lại bởi vì thực dụng tính không cường mà từ bỏ. Đương nhiên muốn hiểu. Phượng Vũ Ưu cười một chút, đem trong tay mặt khác một chương giấy tuyên thành triển lãng ở hắn trước mặt, xem, đây là giường nổ, tầm bắn rất xa. Nếu là đầu nhập đến chiến sự giữa, tuyệt đối có thể giúp chúng ta một cái đại ân." Phượng Vô Ưu nói đem trước mặt bản vẽ đặt ở hắn trong tay. Đoan Mộc Hoàng trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn nhìn Phượng Vô Ưu, nói, "Không nghĩ tới, A Cửu cũng hiểu này đó." Mà Phượng Vô Ưu lại lấy ra mặt khác một trương giấy tuyên thành, đặt ở hắn trước mặt ý bảo nói, "Đây là cung nhỏ, so trưởng cung cải tiến lớn hơn một chút, cũng linh hoạt một ít, mang theo cũng phương tiện, nhưng là chế tác phương pháp so trưởng cung phức tạp một ít." Người y y theo thời gian nhanh chậm sinh sản trưởng cung đồng thời cũng sinh sản một ít cũng nhỏ. Chờ đến chiến sự không có như vậy căng thẳng thời điểm, làm người đại lượng sinh sản cũng nhỏ. Nàng nói cũng đem thiết kế đồ đặt ở hắn trong tay. Đoan Mục Hoàng hồ nghi mà nhìn, nghiêm túc đoan chàng kia thiết kế đồ. Thật là không nghĩ tới, phụ mỗ ưu thế nhưng sẽ nghĩ vậy chút. Hắn mấy ngày nay rầu chính là những việc này a, mà nay nếu là nàng thiết kế đồ có thể khai triển thực thi, kia tuyệt đối có thể chống đỡ ngoại địch. Thật là may mắn không quên trước kia ở hiện đại thời điểm xem quân sư thư, bằng không, tuy rằng là lý luận xuông thiết kế một ít bản vẽ, chính là y lý theo đoan mục hoàng quân sự đầu góc, nhất định có thể đem này đó bản vẽ xem minh bạch, sau đó sinh sản ra này đó vũ khí tới. Phượng Vũ ưu từ mấy chương giấy tuyên thành giữa tìm kiếm ra mấy chương thiết kế đồ, phóng tới hắn trong tay, xem, đây là ta cho ngươi thiết kế cung tiễn, này một chương giấy tuyên thành mặt trên thiết kế đồ vi trường cung, tầm bắn so với phía trước chúng ta vô cùng, hình cung cung cung khảm sừng muốn xa, sinh sản thời gian chu kỳ cũng đoản. Đoan Mục Hoàng thấy vậy, cũng mặc vào quần, sau đó đi theo nàng đi đến án thư kia. Kia tính? Phượng Mộ Ưu nói đẩy ra hắn tay, sau đó đứng dậy xuống giường giường, ta đi lấy cái đồ vật cho ngươi xem. Nàng nói rũi tay cầm kia treo ở bên cạnh sa y y, mặc vào liền đến án thư bên kia. Không có, đừng lo lắng. Hắn cười, tay nhẹ nhàng mà xoa xoa nàng trên trán tấm ái. Phượng Mộ Ưu cảm thấy hắn xác định vững chắc là có cái gì tâm sự. Nàng ngẩn đầu xem hắn, cũng không rảnh lo thẹn thùng, liền ôm hắn, có phải hay không có chuyện gì muốn cùng ta nói? Người nói đi. Ta nghe đâu? Không ngại. Liền tưởng nhiều ôm người một cái. Hắn nói đem nàng ôm đến càng khẩn, sau đó nghe nàng phát hương, yên lặng mà lại không nói lời nào. Làm sao vậy? Phượng vô yêu ngước mắt xem hắn. Phượng vô yêu bị hắn như vậy ai mội tư thế làm cho mặt tưởng hứng lên, nghĩ đẩy ra hắn, hắn kia cường mà hữu lực khủy tay đã vững vàng nắm nàng eo liếu. Không đổi. Đoan một hoàng cười nói, hắn thay đổi một cái tư thế, tới gần Phượng Vô Yêu, không màng hai người không có mặc quần áo, trực tiếp đem Phượng Vô Yêu vòng nhập chính mình trong lòng ngực. Nhìn chầm chầm vào ta xem làm gì. Phượng Vô Yêu thấy hắn nhìn chầm chầm vào nàng xem đều bất động, không cấm hỏi, người không đổi. Này nam nhân, thật là có thể hay không có điểm cảm thấy thẹn tâm. Phượng Vô Yêu mặt tưởng hồng lên, đem chăn kéo lên một ít che khuất chính mình thân mình, nhưng đem chăn xả đến trên người hắn lúc sau. Hắn trên người, nhưng thật ra bại lộ ở tầm nhìn giữa, hắn nhưng thật ra không sao cả giống nhau nhìn nàng, mà Phượng Vô Ưu đành phải lại căng da đầu đem chăn lôi kéo đặt ở trên người hắn, che khuất quan trọng địa phương. Hôm sau sáng sớm thời điểm, Phượng Vô Ưu tỉnh lại, mở to mắt lại thấy đến Đoan Mộc Hoàng còn trên giường, hắn vẫn luôn đều ở nhìn chằm chằm nàng. Phượng Vô Ưu nhìn hắn, bế lên hắn cổ, nói cái gì cũng chưa nói. Hắn cũng ôm chặt nàng, sau đó tìm nàng mổm mép một chút, khàn khàn nói, hết thảy nghe ngươi. Hắn phục thấp thân mình, Phượng Vô Ưu hầu trung ngạnh một chút, khó nhịn mà ôm chặt hắn gầy, nhưng rắn chắc eo. Đoan Mộc Hoàng ngẩng ra một chút, nhưng ở nơi đó, hắn nhìn chằm chằm Phượng Vô Ưu, mà Phượng Vô Ưu cũng hơi hơi dương môi đỏ xem hắn. Phiên ngoại 024 ngươi này thân thể là ta. Ngươi đã trở lại, thật tốt. Phượng Vô Ưu quay đầu xem hắn, cười, nàng nhìn trên người hắn khôi giáp chưa cởi, liền nói, ta giúp ngươi cởi ra trên người. Đoan Mộc Hoàng nhìn thật sâu một cái hô hấp, hắn chuyển mắt nhìn về phía Phượng Vô Ưu, "A Cửu." Cảm ơn nhị ca." Phượng Vô Ưu cười nhìn theo hắn rời đi. "Ừ, tốt nhất như thế." Phượng Thu Húc trắng Đoan Mộc Hoàng liếc mắt một cái, sau đó đẩy chính mình xe lăn hướng bên ngoài đi đến. "Hảo sinh nghỉ ngơi." Đoan Mộc Hoàng lúc này đi tới, lôi kéo Phượng Vô Ưu ngồi ở hắn bên người. "Ta sẽ không sàn bậy. Biết nhị ca quan tâm ta." Phượng Vô Ưu cười. Phượng Thu Húc sủ mặt, nhìn Phượng Vô Ưu, nhưng vẫn là đè số khí, đem nước trà Đoan lại đây uống một ngụm. "Sau đó bùng, các ngươi tự tỉnh, ta buồn không nên nhều quản." Nhưng ngươi là ta tứ muội, ta không thể không quản." Phượng Vô Yêu nghe cười cười, nàng nhìn thoáng qua Đoan Mộc Hoàng, xoay người ở trên bàn đổ một ly trà, nâng lên phóng tới Phượng Thu Húc trước mặt, nhị ca ngu ngơ giận, uống trà. "Tứ muội." Phượng Thu Húc nghe nàng lời này, mày rậm cần linh, "Ta biết ngươi tưởng cấp vương gia sinh cái hài tử, nhưng là, những việc này là cấp không tới, ngươi càng là cấp, càng là âm thầm cho chính mình áp lực tâm lý, như thế, càng là không được. Các ngươi càng là không được, liền càng là sang vậy." Thật la lại người lo lắng, ta khá hơn nhiều, không cần lo lắng." Phượng Vô Ưu cười cười, nhìn về phía Đoan Mục Hoàng, sau đó lại nhìn về phía Phượng Thu Húc, "Nhị ca, ngươi đừng trách giá lục. Nếu là nói muốn cái hài tử, là ta tâm nguyện, bọn họ không có cho ta bất luận cái gì áp lực." Phượng Thu Húc nhìn chằm chằm vào nàng, "Tứ muội, hảo chút." Đoan Mục Hoàng chạy nhanh tiến lên, lấy một bên thượng treo áo choàng, liền khoác ở Phượng Vô Ưu trên người, sau đó lôi kéo tay nàng, "Như thế nào không hảo hảo nghĩ ngươi?" "Ngan" Về phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Phượng Thu Húc cùng Đoan Mục Hoàng lập tức nhìn về phía Phượng Vô Ưu, "Tứ muội, A Cửu, không cần trách cứ A Lục." Phượng Vô Ưu ra tới, nhìn về phía Đoan Mục Hoàng cùng Phượng Thu Húc. Đoan Mục Hoàng mị mị hai mắt, "Phượng Thu Húc, ta hái nàng như cái mạng, như thế nào không quý trọng? Chuyện này, ta thừa nhận ta có sai, nhưng là ta sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Tứ muội gả cho ngươi, không phải làm nàng chịu khổ. Các ngươi nếu không quý trọng nàng, Tiết Hảo, Ta Phượng Thu Húc sẽ đem nàng hảo hảo quý trọng. Phượng Thu Húc lạnh băng mặt, các ngươi hoặc là rốt cuộc là cùng nàng bất đồng họ, không quý trọng nàng, vậy làm ta cái này làm nhị ca hảo hảo đem nàng quý trọng. Tại nội thất Phượng Vô Ưu nghe đến đó, kinh ngạc một chút, chạy nhanh đứng dậy ra tới. Chuyện này, là ta không đúng. Đoan Mộc Hoàng trầm thấp thanh âm, thật sâu cảm giác xin lỗi, ta cũng không nghĩ cấp hạ khẩu áp lực, là ta sai. Hắn biết, Phượng Vô Ưu cũng hy vọng có cái hài tử, cho nên nàng rõ ràng khả năng biết đó là sai. Nàng cũng vẫn như cũ sẽ làm hắn sang bệnh. Đoan Mộc Hoàng kinh ngạc một chút, hắn có chút Minh Bạch Phượng Thu Húc đang nói cái gì? Phượng Thu Húc ý tứ là Phượng Vô Ưu thân mình trở nên suy nhược, là hắn quá độ đòi lấy, mà cái này quá độ đòi lấy, tự nhiên là bởi vì bọn họ đều muốn một cái hải tử ma tạo thành. Chẳng lẽ không phải? Phượng Thu Húc nắm tay nắm chặt, trong mắt mang hỏa mà nhìn chằm chằm hắn, các ngươi liền như thế vội vàng mà làm nàng cho ngươi sinh hải tử sao? Ngươi có biết, nàng tinh thần áp lực đến tuột cùng có bao nhiêu đại? Đoan Mục Hoàng để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đối nàng hành động rốt cuộc như thế nào? Ngươi nói cái gì? Đoan Mục Hoàng mày rậm cần linh, người nam nhân này, lá gan phi. Thẳng hô tên của hắn liền tính, còn nghi ngờ hắn đối vượng vô ưu cảm tình. Ta không được ngươi tới gần nàng, không được ngươi chạm vào nàng. Ở nàng hảo lên phía trước, ngươi cách xa nàng điểm. Phượng Thu húc lại là thái độ cương ngạnh, mắt hổ nhìn gần Đoan Mục Hoàng, các ngươi những người này, đem nàng trở thành một cái công cụ giống nhau. Muốn nàng làm này làm kia, còn muốn hầu hạ ngươi. Áp bách nàng tinh thần không nói, còn muốn áp bức nàng hết thảy. Đoan Mộc Hoàng, ngươi lại như vậy đối đãi nàng sao? Đoan Mộc Hoàng híp một đôi dị đồng, nhìn chằm chằm hắn, Phượng Thu Húc, xem ở ngươi lo lắng Á Cửu Phân Thượng, bổn vương lần này không cùng ngươi so đo. Cung hay, cái này là ta sơ sẩy, ta sau này sẽ không làm nàng như vậy mệt nhọc. Đoan Mộc Hoàng nói liền phải tiến nội thất, chính là Phượng Thu Húc một tay trực tiếp ngăn lại hắn, không cần đi vào quế giờ nàng. Nàng ngủ rồi. Nàng thế nào? Phượng Thu húc mày rậm nhíu chặt, ngước mắt nhìn hắn, "Ngươi có biết hay không, nàng thân mình suy yếu thật sự, lại còn thế ngươi chiếu cố những cái đó thương binh." Phượng Vũ Ưu nghe hắn thanh âm, trong lòng tức khắc vui vẻ nhiều, hắn trở về liền hảo. "A cựu nàng thế nào?" Đoan Mục Hoàng vọt vào tới, mang theo vài phần nôn nóng hỏi. Hắn khôi giáp đều không kịp thoát, nghe Phượng Vũ Ưu thế xỉu liền lập tức chạy tới. Nhưng, vừa tiến đến đã bị Phượng Thu húc ngăn đón, thật là làm hắn khó chịu. Nàng xoa xoa đôi mắt, sau đó nghe bên ngoài thanh âm. Thức mau, bóng đêm liền trầm xuống dưới. Phượng Mô Ưu nằm trên giường ngủ một giấc, lại mơ mơ màng màng giữa nghe được gian ngoài làm như có người ở trênh chớp. Không cần nói chuyện. Phượng Thu Húc đánh gáy nàng lời nói, sau đó làm người chạy nhanh đi tìm đại phu. Phượng Mô Ưu cười cười, "Nhị ca, ta thật sự không có việc gì. Chạy nhanh đi tìm cái đại phu, mau." Phượng Thu Húc nói. Nhưng, tuyệt đối muốn cho đại phu hảo hảo cho nàng kiểm tra một phen. Thật là đáng giận. Nếu không có hắn chân cẳng không tiện, hắn nhất định đã sớm đem Phượng Vô Ưu ôm trở về trong phòng tính dưỡng. Còn không chạy nhanh đem phu nhân đỡ trở về nghỉ ngơi. Phượng Thu Húc sắc bén mà mắt quét về phía Ngân Nguyệt nào Nguyệt, Ngân Nguyệt, Lộc Nguyệt hai người chạy nhanh đỡ Phượng Vô Ưu hướng trong phòng đi. Không cần làm phiền. Phượng Vô Ưu cười một chút, nàng nhìn Phượng Thu Húc, ta chính là đại phu. Nhị ca không cần lo lắng, ta chính là có chút mệt, phòng chừng là vội cả ngày duyên cớ đi. Nàng cười cười, Trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi liền hảo. Phượng thu hút lúc này đã cuốn quyết mà tới rồi nàng trước mặt, còn xử tại nơi này làm cái gì? Chạy nhanh đi kêu cái đại phu tới. Không có việc gì. Phượng vô yu lắc lắc đầu, chính là có chút chóng váng đầu mà thôi. Phượng vô yu cao mày, cảm giác bụng nhỏ một trận không khỏe, mà lúc này lộng nguyệt cùng ngân nguyệt đều chạy nhanh đem Phượng vô yu cấp nâng dậy tới. Phu nhân, ngài không có việc gì đi. Chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình.com.